Mới mới có ý tưởng, tuy rằng còn không thành thục, nhưng là cũng không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, buổi tối hảo hiểm hộ một ít. Chúng ta cùng đi đi, có chuyện gì có thể giúp ngươi? Hồng ý gì cũng không yên tâm thản nhiên một cái đi ra ngoài, này cao gia thủy quá sâu, chỉ là bên người liền có như vậy kỳ quái hai người, đừng nói bên ngoài nói cũng không định còn có càng phiền toái nhân vật đâu. Hảo, ngươi cùng ta đi ra ngoài, ngự long lưu lại. Thản nhiên nhìn nhìn ngự long nói. Vì cái gì mỗi lần đều là ta? Ta như thế nào như vậy mệnh khổ a, mỗi lần đều bị vứt bỏ, ta cũng nghĩ ra đi chơi, các ngươi không cần ném xuống ta a. Ngự Long đây là muốn trình diễn một hồi khổ tình tiết mục a. Ngươi không nghĩ lưu lại ai bảo hộ Trương Tử Hiên a, chúng ta lại không phải đi ra ngoài chơi, ngươi rốt cuộc có thể hay không cho ta nghiêm túc một ít. Thản nhiên nghiêm khởi mặt tới, đừng nói thật đúng là không giận tự uy, Ngự Long chính là một chút tính tình đều không có. Ta chính là nói nói mà thôi sao, không đi liền không đi sao? Làm gì như vậy Hùng A? Ngữ Long biết thản nhiên kỳ thật đây là ở hồ hắn, nhưng là không có biện pháp hắn chính là cảm thấy sợ hài A, thản nhiên mỗi lần như vậy hắn đều sẽ sợ. Hùng Y ở bên cạnh cũng không nói chuyện, nhưng là lại cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình. Tuy rằng cái này tiết mục thường xuyên trình diễn, nhưng là vẫn là bạch xem không nhị, hắn thật sự cảm thấy này hai cái cũng là diễn này không không mệt A. Kỳ thật vốn dĩ có thản nhiên cũng là không có tức giận. Chỉ là mỗi lần thản nhiên cũng không thể không như vậy à rốt cuộc thản nhiên biết ngự long chính là cái tiểu hài tử tâm tính, thản nhiên nếu hảo hảo cùng hắn thương lượng phòng trừng muốn nói buổi sáng đâu, chính là như bây giờ thực mau là có thể giải quyết sự tình, đã đơn giản cũng phương tiện, như vậy đối mọi người đều hảo. Được rồi liền như vậy định rồi, chúng ta, đêm mai xuất phát. Thản nhiên cứ như vậy định ra ngày mai kế hoạch, muốn lại chờ một ngày, nàng hiện tại tuy rằng cấp nhưng là cũng vẫn là biết rất nhiều chuyện không thể không có kiên nhẫn. Ngày hôm sau ba ngày thời điểm, Thản Nhiên giao cho Trương Tử Hiên một cái là làm hắn giúp chính mình trước bảo quản một ngày, ngày mai tới tìm hắn lấy. Thứ này Trương Tử Hiên giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là ấn tượng không khắc sâu, cũng không nghĩ nhiều. Không cần hỏi, cái kia tiểu ngựa gỗ kỳ thật chính là năm đó Lan Tuyết trong tay Ngự Long, chẳng qua hiện tại ở Thản Nhiên nơi này đã có thể biến ảo thành nhân hình, hắn nhưng thật ra rất ít lấy ngựa gỗ bộ dáng xuất hiện. Tại đây đoạn thời gian đặc biệt Thản Nhiên đều rất ít thấy Ngự Long vốn dĩ bộ dáng là bộ dáng gì đôi khi thản nhiên đều sẽ cảm thấy hoảng hốt, nàng thường xuyên cảm thấy tựa hồ này ngự long chính là một cái chân chính người, một cái hải tử giống nhau, chỉ có biến trở về nguyên hình thời điểm mới mới có thể nhớ tới, nguyên lai hắn vốn là cái khí hồn a, hơn nữa vẫn là đỉnh đỉnh đại danh thượng của 10 đại thần khí chi nhất ngự long, có thể hàng phục bách thú ngự long. Thản nhiên lấy như vậy hình thức giao cho trương tử hiên cũng là không nghĩ bại lộ ngự long thân phận, rốt cuộc tuy rằng nàng là cùng trương tử hiên có như vậy đoạn sâu xa. Nhưng là thản nhiên vẫn là không nghĩ đem những việc này cùng Trương Tử Hiên liên lụy quá nhiều. Hơn nữa loại chuyện này ở thản nhiên xem ra giống như không xem như kiện quá làm người lý giải không được sự tình. Chính là đặt ở người khác trên người nói như vậy đều có chút không thể tưởng tượng đi, một cái tiểu ngựa gỗ biến thành một người. Hoặc là nói một người biến thành ngựa gỗ, này hai cái nói như thế nào đều không thể là hiện thực đi. Liên tính thản nhiên nói nhân ra cũng chưa chắc tin tưởng, tuy rằng có lẽ nói cho Trương Tử Hiên hắn xuất phát từ đối thản nhiên tín nhiệm. Hắn sẽ tin tưởng hắn nói, chính là kia cũng không phải đối chuyện này bản thân tin tưởng đi. Cho nên nếu như vậy, còn không bằng không nói cho hắn đi, như vậy bất việc, cũng không cần giải thích nhiều như vậy. Ba ngày buổi sáng đi dạo một chút hoàng cung chưa mở ra một ít địa phương, buổi chiều nghỉ ngơi một chút. So với mấy ngày trước đây thản nhiên bọn họ dạo ngự hoa viên, này dạo cung điện tốc độ liền mau thượng không ít, bất quá cũng không thu cưới ngựa xem hoa xem, thản nhiên nghĩ thầm dù sao cũng là đi, không thể bạch bạch lãng phí cơ hội. Nàng có thể hảo hảo thưởng thức một chút cổ đại thợ thủ công xảo đoạt thiên công tay nghề, cho nên nàng xem đến vẫn là rất cẩn thận. Này xem xét người nghiêm túc, giải thích người cũng tự nhiên là giải thích lên có lực. Mặc kệ nói như vậy cái này tiểu tinh ở đường dẫn đường thời điểm thật đúng là chính là rất nghiêm túc phụ trách, có thể thực nghiêm túc mà giải thích các loại thản nhiên đưa ra vấn đề. Mấy vấn đề này, có lại là là thản nhiên muốn hỏi, có cũng là vì khó xử hắn mới hỏi, chính là hắn thật sự hình như là đối nơi này quá hiểu biết. Cái gì vấn đề đều không làm khó được hắn. Thản nhiên càng ngày càng cảm thấy người này khả năng chính là bọn họ phía trước xác nhận cái kia tinh úc. Hắn không chỉ có hiểu biết nơi này, hơn nữa giống như cảm giác nơi này chính là hắn ra giống nhau. Loại cảm giác này ngay cả cao gia người cũng làm không đến. Tuy rằng thản nhiên suy nghĩ loại chuyện này rốt cuộc vẫn là làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là vẫn là tưởng có lẽ cũng chỉ có này một loại giải thích có thể giải thích rõ ràng vì cái gì cái này tiểu tinh sẽ cho người như vậy cảm giác. Bất quá thản nhiên ngắm lại, giống như so sánh với dưới, nàng chính mình sự tình càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng đi. Này hai so sánh, cái kia tiểu tinh liền tính là sống mấy trăm năm quái vật cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình đi. Buổi chiều thời điểm, thản nhiên bọn họ nghỉ ngơi, gần nhất mỗi ngày đi ra ngoài, cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Cho nên bọn họ ba người thương lượng một chút ở lúc sau mấy ngày, buổi sáng tham quan buổi chiều nghỉ ngơi. Một phương diện thản nhiên có thể nghỉ ngơi một chút, hảo hảo tưởng một chút kế hoạch. Đồng thời cũng có thể quan sát một chút Trương Tử Hiên trụ địa phương rốt cuộc có cái gì vấn đề. Phía trước Vũ Văn Cực nói cho Thản Nhiên, Trương Tử Hiên trụ địa phương là có vấn đề, điểm này Thản Nhiên chính là nhớ rõ, bất quá mấy ngày nay Thản Nhiên quá khứ thời gian không nhiều lắm, cho nên cũng không có hảo hảo xem xét một chút, nàng tính toán lợi dụng mấy ngày nay nghỉ ngơi thời điểm cũng muốn xem xét một chút bên này tình huống. Thản Nhiên muốn xem xét Trương Tử Hiên cái này sân đương nhiên cũng không thể như vậy trắng trợn táo bạo, rốt cuộc đây là cao gia địa phương. Không có lý do chính đáng, nàng là không thể liền như vậy quang minh chính đại liền lại nhân ra trong viện Đông Phiên Tây Tìm. Ở ngay lúc này không thể nắm rõ tự nhiên chính là ngầm hỏi, lại nói tiếp thản nhiên cảm giác gần nhất chính mình đều mau lén lút thành thói quen. Loại chuyện này ở qua những việc này lúc sau vẫn là muốn thiếu làm rượu, miễn cho thật sự thành thói quen, nàng cũng không phải là cái loại này lén lút người. Cái này sân thản nhiên đã tới vài lần, tuy rằng không có cẩn thận xem xét quá. Nhưng là lại cũng vẫn luôn đều không có cảm giác được có cái gì không đúng địa phương A, theo lý thuyết thản nhiên mẫn cảm lực là phi thường cao, chính là vì cái gì đối cái này Vũ Văn Cực nói có rất lớn vấn đề sân lại một chút phản ứng đều không có. Bất quá thản nhiên tin tưởng tại đây chuyện Vũ Văn Cực hẳn là sẽ không lừa nàng, cho nên nàng cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận xem xét cái này sân. Từ từ nơi này có cái gì vấn đề sao? Trương Tử Hiên Đệ Thấp Thanh Âm hỏi thản nhiên. Thản nhiên hôm nay tiến sân, liền nói hôm nay thời tiết không tồi. Nàng tính toán ở trong sân pha trà chơi cờ, cho nên bọn họ hai người đem ván cờ bại ở trong viện. Chính là tại hạ cờ trong quá trình trương tử hiên rõ ràng cảm giác được thảm nhiên lực chú ý cũng không tại đây ván cờ mặt trên, mà là ở cái này trong viện. Nàng đôi mắt chỉ có ở đi cờ thời điểm mới có thể nhìn đến ván cờ thượng, còn lại thời gian liền vẫn luôn ở tới tới lui lui nhìn viện này, cho nên trương tử hiên mới có này vừa hỏi, ân ta nhìn xem, bất quá còn không có nhìn ra cái gì vấn đề. Xem ra muốn khắp nơi đi một chút mới biết được. Ngươi có chìa khóa sao? Thản nhiên phỏng đoán cao ra là không có khả năng đem nơi này chìa khóa giao cho Trương Tử Hiên, nàng bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Ta không có chìa khóa, ở chỗ này ta trụ địa phương cùng ta có thể đi địa phương đều là không khóa cửa, cho nên cũng không có chìa khóa. Mặt khác địa phương ta không đi qua, không phải chính mình địa phương không có phương tiện tùy ý đi lại là, cho nên ta cũng không biết những cái đó địa phương có hay không khóa lại. Thản nhiên hỏi lúc sau, Trương Tử Hiên nhưng thật ra thực nghiêm túc ở trả lời. Ta đoán cũng là như vậy cái tình huống, không quan hệ, ta từ từ tìm xem xem đi. Thản nhiên gật gật đầu, vốn dĩ cũng không ôm cái gì hy vọng, cho nên đối trương tử hiên nói cũng là cảm thấy tình lý bên trong. Ngươi có muốn tìm đồ vật, muốn hay không ta giúp ngươi tìm, ta ở nơi này hẳn là so người phương tiện. Trương tử hiên nghĩ chính mình ở bên này hẳn là so thản nhiên phương tiện một ít, ta cũng không biết muốn tìm chính là cái gì, cho nên không có biện pháp tìm người hỗ trợ, ta còn là chính mình đến đây đi thản nhiên lời này nhưng thật ra nói thật, nàng chỉ là biết nơi này có vấn đề, nhưng là lại trước nay không biết kia rốt cuộc là cái gì. Vậy ngươi có yêu cầu thời điểm nhất định phải nói cho ta? Trương Tử Hiên cũng không có lại hỏi nhiều. ân khẳng định sẽ. Gì? Ngươi nơi này hoa cỏ nhưng thật ra khai đến khá tốt. thản nhiên gật gật đầu vốn dĩ ở trả lời Trương Tử Hiên nói, nhưng là lại quay đầu lại nhìn đến cách đó không xa loại hoa cỏ vườn trồng chọn hoa cỏ lớn lên vừa lúc. E giờ 1152. Trương 649 Kỳ Quái Chi Hoa Thản nhiên lời này tuy rằng nghe tới không có bất luận vấn đề gì, chính là nghĩ như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Này hoa khai đến không tội tựa hồ không phải cái gì kỳ quái sự tình a, chính là vì cái gì nàng là loại này phản ứng. Ân, cái này trong viện hoa chính là cái dạng này, có cái gì vấn đề sao? Tuy rằng Trương Tử Hiên không rõ ràng lắm nơi này là không phải mỗi ngày đều người lại đây chăm sóc này đó hoa cỏ, nhưng là hắn tưởng lớn như vậy cao ra. Hoa cỏ tóm lại sẽ là có chuyên gia cấp phản ứng đi, nơi này hẳn là cũng là. Cho nên hắn cũng chưa từng có để ý qua chuyện này. Tuy rằng hoa cỏ lớn lên hảo là không có gì vấn đề, nhưng là nhưng vẫn đều tốt như vậy liền có vấn đề. thản nhiên đứng lên hướng buồn hoa bên kia đi đến. thản nhiên nói đi trương tử hiên nói hôn mê, cái gì gọi là vẫn luôn tốt như vậy liền có vấn đề. Hoa khai hảo có cái gì vấn đề. ngươi xem, nơi này hoa tựa hồ là thường khai không tạ, vĩnh viễn đều là một cái bộ dáng như vậy còn không cảm thấy kỳ quái sao. Thản nhiên chỉ vào trong đó một cành hoa nói. Trương Tử Hiên nhưng thật ra không quan sát quá, hắn chỉ là cảm thấy nơi này hoa khai không tồi, tựa hồ so với hắn ở bên ngoài nhìn đến những cái đó hoa khai đến diễm lệ chút, hắn còn tưởng rằng đây là bởi vì nơi này hoa dưỡng hảo đâu. Nếu dựa theo thản nhiên cách nói, kia sắc thật là rất khoa trương, hoa nào có thường khai không tạ? Nay quả thực chính là vi phạm quy luật tự nhiên, tình huống như vậy dưới này nhất định là có vấn đề. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất chủ nhân thích, cho nên nơi này thường thường nhổ trồng lại đây chính là đã mở ra hoa, mà một khi Hoa Kỳ sắp sửa qua, liền có chuyên gia lại đây đem hoa cấp gì đi rồi. Thẳng nhiên phân tích này khả năng tính. Kia đệ nhị loại khả năng chính là này hoa bản thân liền có vấn đề, không phải bình thường hoa, nếu không là không có khả năng thường khai không tạ. Nay hoàn toàn là vi phạm quy luật tự nhiên, trừ phi nhân vi. Trương Tử Hiên tiếp nhận nói nói. Sắc thật nếu cẩn thận quan sát nói, cảm thấy nơi này hoa luôn là có một loại quái quái cảm giác dường như, tựa hồ là không đúng chỗ nào, làm người cảm thấy không quá thoải mái, đặc biệt là xem lâu rồi lúc sau. Đúng vậy, chính là cái dạng này, chúng ta nghĩ lại để nhất loại khả năng tính. Chúng ta tuy rằng ban ngày không thường ở chỗ này, chính là muốn nổ trống hoa, hơn nữa là nhiều như vậy hoa đều không phải là là một cái đơn giản công trình, hao phí thời gian cũng không ít. Chúng ta nhiều như vậy thiên không có khả năng một lần đều không thấy được nhổ trồng hoa cỏ người đi. Điểm này là rất kỳ quái. Ban ngày không có người, kia buổi tối liền càng không có thể, đại buổi tối làm loại chuyện này không phải càng thêm kỳ quái sao. Hùng chi ngươi còn ở trong phòng nghỉ ngơi, bên ngoài lớn như vậy động tĩnh không có khả năng một chút đều phát hiện không đến đi, cho nên ta cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính quá nhỏ. Thản nhiên đem đệ nhất loại khả năng tính bài trừ bên ngoài. Hơn nữa nàng ngay từ đầu liền không cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính là tồn tại. Kia chỉ có đệ nhị loại khả năng tính. Nơi này hoa chính mình thường khai không tạ. Nếu là một loại hy hữu chúng ta chưa thấy qua chủng loại hoa, chúng ta có lẽ còn có thể suy đoán có thể là hoa bản thân chính là như vậy. Chính là ngươi xem nơi này hoa, rõ ràng chính là thường thấy một ít chủng loại, căn bản là không có một ít không có gặp qua chủng loại, sao có thể vi phạm chúng nó chính mình hoa kỳ vẫn luôn không héo tàn. Quan trọng nhất chính là... Chúng nó cư nhiên không chỉ là thường khai không tạ, hơn nữa vẫn là một chút đều bất biến. Ngươi không cảm thấy này đó hoa càng như là một ít giả hoa sao. Thẳng nhiên cũng không phải nói này đó hoa chính là giả hoa, mà là cảm giác thượng giống, không phải nói bộ dáng, mà là thực tế nội lực vấn đề. Giả. Đây là giả. Trương Tử Hiên không biết nguyên lai like giả hoa cũng là có thể làm được như vậy rất thật a. Thật đúng là chính là công nghệ tinh vi a. Ta cũng không biết, thử xem chẳng phải sẽ biết. Thản nhiên cười nói vươn ra ngón tay véo tiếp theo đóa hoa. Kỳ quái chính là kia đóa bị véo xuống dưới hoa cư nhiên lập tức liền nhanh chóng héo tàn sau đó hoa vỉ cho tàn một trận gió thổi qua lúc sau thản nhiên trong tay cái gì đều không dư thừa hạ. Này trương tử hiên kinh ngạc nhìn thản nhiên. Này cũng không phải là ta là thủ tồi hoa à, ta cái gì cũng chưa làm, ta chỉ là đem nó hái xuống mà thôi. Thản nhiên cũng là kỳ quái, liền tính là muốn héo tàn cũng không cần nhanh như vậy tốc độ à nàng cảm giác chính là đôi mắt một hoa trong nháy mắt sự tình a này cũng quá khoa trương đi ta biết không phải ngươi ta chỉ là cảm thấy này quá không thể tưởng tượng a như vậy lập tức hoa không có mà mặt khác vẫn là nguyên lai like bộ dáng trương tử hiên như thế nào đều cảm thấy đôi mắt nhìn đến giống như không phải chân thật giống nhau hắn cũng không có khả năng là đang nằm mơ a nếu không ngươi thử lại thản nhiên thiên đầu nhìn trương tử hiên còn không có biện pháp tiếp thu bộ dáng kiến nghị hắn nếu không cũng thử một chút nay một người là trùng hợp hai người liền không khả năng như vậy trùng hợp đi. Ân, ta cũng thử xem đi. Trương Tử Hiên cảm thấy không có biện pháp khác, nếu muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự, hắn thật đúng là đến chính mình thử lại một lần. Trương Tử Hiên thật cẩn thận đi đến một đóa hoa đóa bên cạnh, tay phải giơ lên hai cái ngón tay nhẹ nhàng một véo, một đóa hoa nháy mắt liền đến trong tay hắn. Hắn làm một chút cũng không dám thả lỏng, nhìn chăm chăm kia đóa hoa, hắn tỉ mỉ nhìn nó. Liền thấy kia đóa hoa ở hắn ngón tay chi gian cùng vừa rồi ở thản nhiên trong tay giống nhau, nháy mắt liền hóa thành cho tận theo gió thổi tan. Lúc này đây hai người thật lâu không nói gì. Bọn họ so với lần đầu tiên nhưng thật ra không có như vậy kinh ngạc, mà là không biết nên nói cái gì hảo. Chuyện như vậy rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này hoa lớn lên ở ở trong đất liền rất bình thường, vừa ly khai cảnh khô liền thành cái dạng này, rốt cuộc là này hoa bản thân vấn đề, vẫn là nơi này thổ có vấn đề. Thản nhiên nghĩ nghĩ tìm phó thủ bộ nhìn nhìn tựa hồ không có người lại đây, liền chạy nhanh động thủ đem một cắt cành hoa hồng từ trong đất liền căn cấp đào ra tới. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn này toàn bộ đào ra còn có phải hay không dáng vẻ kia. Quả nhiên, cùng vừa rồi giống nhau, trừ bỏ để lại từ trên mặt đất mang theo thổ nhượng dấu vết, cái gì cũng chưa ở thản nhiên trên tay dư lại. Xem ra là này thổ nhượng vấn đề. Người chờ hạ. Thản nhiên nghĩ tới này từ trong đất đào ra đồ vật không có biện pháp sống kia nếu hiện loại đi vào đâu. Nàng nghĩ đến phải làm mặt khác một cái thử nghiệm. Thản nhiên từ trong bao sờ mó, móc ra tới một viên hạt giống. Đương nhiên hạt giống này là từ trong không gian lấy ra tới, là đóa một lan hoa. Thản nhiên đem hạt giống vùi vào thổ nhưỡng chuẩn bị kêu trương tử hiên đến bên cạnh quan sát quan sát đến viên hạt giống hôm nay sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Nhưng thản nhiên nói còn không có xuất khẩu, kia viên hạt giống cư nhiên chính mình đột nhiên ngay lập tức nảy mầm lớn lên, sau đó nháy mắt nở hoa. Lập tức liền chạy đến toàn thịnh bộ dáng, Đây là ngươi vừa rồi bỏ vào đi hạt giống. Trương Tử Hiên mở to hai mắt không thể tưởng tượng nói. Thản nhiên vì khác nhau này hoa tham giữa hoa, cố ý từ không gian cầm một viên nơi này không có hoa chủng loại hạt giống gieo đi, chỉ là xem này hoa, tự nhiên liền biết này khẳng định chính là nàng vừa rồi loại kia viên hạt giống. Ân, chính là tốc độ này cũng quá nhanh đi, chân thật dọa người a. Ngay cả thản nhiên đều bị dọa tới rồi, trong không gian tuy rằng nói loại đồ vật, Cũng không có nhanh như vậy à, tốc độ này thật là doa người. Chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi, nay thổ luôn là cảm thấy có chút quá mức quỷ dị, đừng làm cho ngươi có cái gì nguy hiểm. Trương Tử Hiên vừa rồi cảm thấy trước mắt vô hại này đó hoa cỏ cùng thổ nhưỡng, hiện tại thoạt nhìn giống như là sẽ làm người lây bệnh thượng vi rút giống nhau đáng sợ. Ta trước lộng một chút nhìn xem rốt cuộc có cái gì vấn đề. thản nhiên mang theo bao tay nhẹ nhàng bắt một chút thổ nhưỡng sau đó tìm khăn giấy bao lên. Trước mắt không có túi trước liền như vậy bao đi dù sao liền một chút, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Thản nhiên sợ bị người phát hiện dị thường, trực tiếp đem vừa rồi loại đi vào kia đóa một lan hoa cấp đào ra tới, quả nhiên cùng vừa rồi giống nhau nháy mắt biến mất. Thản nhiên lại từ trong không gian bắt hai viên hoa hồng hạt giống, loại đi xuống bổ thượng vừa rồi kia hai đóa vì không bị phát hiện, thản nhiên còn cố ý quan sát một chút phía trước gieo đi vị trí, cơ hồ là nhìn không ra bất luận vấn đề gì. Hai người bình phục một chút tâm tình ngồi sẽ tới giữa sân đình giữa, tiếp tục vừa rồi vắng cờ, lúc sau hai người không còn có nhắc tới chuyện vừa rồi. Vốn tưởng rằng vừa rồi động tác hai người thật cẩn thận cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện, thản nhiên cũng phi thường cảnh giới tra xét rất nhiều lần chung quanh sát thật là không có người, cũng không có bất luận cái gì thiết bị, lúc này mới yên tâm đi đến buồn hoa biên, cho nên hẳn là sẽ không có người biết bọn họ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Chính là bọn họ lại không biết âm thầm sớm đã có một đôi mắt đưa bọn họ vừa rồi nhất cử nhất động đều xem ở trong mắt, liền ở thản nhiên mang đi kia điểm điểm thổ thời điểm, kia hai mắt tựa hồ còn lộ ra ý cười, này ý cười thấy không rõ lắm là cái gì dụng ý. Thản nhiên không có phát hiện âm thầm cặp mắt kia đối nàng tới nói đến cùng là nguy hiểm vẫn là cái gì, nàng hiện tại lại là một chút trực giác đều không có. Buổi tối thời điểm, thản nhiên dựa theo sớm định ra kế hoạch tính toán đi ra ngoài, tiên tiến tranh không gian. Đêm buổi chiều thu thập đến về điểm này thổ nhuộm cấp mang theo đi vào. Đây là thứ gì? Hông y gì cầm lấy thản nhiên mang tiến vào cái kia bao thổ giấy bao nhìn thản nhiên hỏi. Thổ, không biết là cái gì thổ, dù sao còn rất kỳ quái, ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Thản nhiên cũng giải thích không rõ ràng lắm thứ này rốt cuộc cái gì ngọn ý. Vậy ngươi làm ra là muốn biết rõ ràng. Hông y gì nghe thản nhiên như vậy vừa nói liền cười, thật là thứ gì đều tò mò, liền thổ đều tò mò quả thực chính là cái hải tử bộ dáng sao? Ân, ta xác thật là tưởng biết rõ ràng. Ta tưởng này thổ khả năng chính là phía trước Vũ Văn Cực nói trương tử hiên chủ cái kia kỳ quái sân kỳ quái nhất địa phương. Thản nhiên chủ yếu là sợ thứ này sẽ đối trương tử hiên bất lợi. Lúc ấy Vũ Văn Cực nói kia lời nói thời điểm, nàng chính là nhớ rõ Vũ Văn Cực biểu tình. Được rồi, chuyện này cũng không lỗi. chờ đã trở lại, ta trước giúp ngươi nhìn xem đi. Hồng Y thì chủ động đem chuyện này cấp chia sẻ đi qua. Hảo. Có ngươi ở ta cũng bất việc, bất quá ngươi cẩn thận một chút, thứ này khả năng không phải cái gì thứ tốt. Thàn nhiên tổng cảm giác thứ này có sợi tà môn kính, cho nên nàng buổi chiều mới không có trực tiếp đem đồ vật bỏ vào không gian, sợ bọn họ tùy ý động, mà là tiến vào tự mình cùng Hồng Y công đạo xong rồi mới yên tâm. Yên tâm đi, ta sẽ xem trọng thứ này. Hồng Y gật gật đầu, trình trọng đồng ý EZ-1152. 33084-11147219 Chương 650 chờ ngươi thật lâu. Đứng đầu đề cử. Bạch Hồ Thương làm thản nhiên thế thân lưu tại trong phòng, mà thản nhiên cùng Hồng Y, y còn lại là lợi dụng ẩn thân phương pháp ra huy cầm thành. Thản nhiên ẩn thân pháp tuy rằng thực phương tiện, nhưng là bởi vì thời gian đoạn không thể thời gian dài thời gian, vì không bị phát hiện, thản nhiên đầu tiên là lợi dụng ẩn thân pháp nhanh chóng chạy tới lần trước Hồng Y, y đi ra ngoài địa phương, sau đó tiến vào không gian mang theo Hồng Y, y cùng nhau đi ra ngoài. Thản nhiên công phu không tồi. Nếu trực tiếp trèo tường đi ra ngoài cũng không phải không được, bất quá như vậy rốt cuộc vẫn là có nguy hiểm. Húng chi nàng còn muốn mang theo Hồng Y cùng nhau đi ra ngoài, buổi tối có điểm ánh sáng liền dễ dàng khiến cho người chú ý. Lần trước Hồng Y đi ra ngoài thời điểm, thản nhiên liền nhìn đến màu đỏ ám hết, cho nên thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy hiện tại phương án tương đối an toàn một ít. Hai người ra Huy Cẩm Thành, từ trong không gian ra tới vẫn là ẩn thân một khoảng cách mới hiện thân. Rốt cuộc Huy Cẩm Thành chung quanh cảnh giới cũng là rất nghiêm. Cho nên thản nhiên cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Làm việc nhiều ít cảnh giác một ít cũng là không có chỗ hỏng. Chúng ta hiện tại đi trước nơi nào? Phía trước thản nhiên cùng Hồng Y chỉ là thương lượng muốn ra tới sự tình, nhưng là cụ thể bọn họ còn không có thương lượng, cho nên hiện tại ra tới. Hồng Y Tổng muốn hỏi một chút thản nhiên bước tiếp theo cụ thể tính toán. Ta tưởng đi trước tìm xem phệ hồn quỷ vị trí, nếu có thể ở trước tiên tìm được phệ hồn quỷ kia rất nhiều sự tình liền dễ làm nhiều thản nhiên cảm thấy hiện tại sự tình mấu chốt vẫn là ở phệ hồn quỷ chiếm dụng hải gia trưởng lao thân thể, nếu tìm được nói nàng nhất định trước cởi bỏ sinh tử thư mê. ân đó là muốn sử dụng minh nguyệt lưu lam bội tới tìm đi. Hồng ý gì cảm thấy muốn tìm được phệ hồn quỷ dựa bọn họ hai cái có điểm khó khăn, xem ra vẫn là đến mượn dùng một khắc thân khí. Là cho nên ta đã mang ra tới, hắc hắc. thản nhiên cũng nghĩ đến điểm này, từ trong lòng ngược hướng ra một sở trực tiếp lấy ra treo ở trên cổ minh nguyệt lưu lam bội Gần nhất Thản Nhiên đều đem Minh Nguyệt Lưu Lam đeo ở trên người, chủ yếu là Vũ Văn Cực đôi mắt quá độc, Thản Nhiên không sợ người khác, nhưng là sợ Vũ Văn Cực người ra tới đây là thứ gì, cho nên nàng vẫn luôn đem Minh Nguyệt Lưu Lam bội đặt ở trong không gian. Vừa rồi Thản Nhiên từ không gian ra tới thời điểm liền nghĩ đến muốn đi tìm Vệ Hồn Quỷ, cho nên trực tiếp liền đem Minh Nguyệt Lưu Lam bội cùng nhau mang ra tới. Chúng ta ở đây đi thôi. Hưng Ý Ly nhìn Thản Nhiên mấy ngày liền tới khó được một lần thả lỏng tâm tình, mặc kệ đêm nay có hay không thu hoạch luôn là có thể ra tới một lần làm thản nhiên thả lỏng một chút tâm tình cũng là không tồi. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội tựa hồ ở đáp lại hồng Y gì những lời này, ở dưới ánh trăng tản ra sâu kín quang mang sáng quắc rực rỡ. Đi theo Minh Nguyệt Lưu Lam Bội chỉ dẫn hướng Thành Đông đi, xem ra này phệ hồn quỷ còn không có ra kinh thành, nó không có đi xa là vì cái gì. Rõ ràng Thành Đông là ly thản nhiên gần nhất phương hướng, nó chẳng lẽ không sợ thản nhiên tìm được nó sao? Vẫn là nói nó vẫn luôn đang đợi thản nhiên tìm tới môn. Nếu nói nó sợ hãi thản nhiên tìm được nó chạy trốn nói, còn cảm thấy là có thể lý giải. Chính là này nếu là nói chờ thản nhiên chủ động tìm tới mua tới, kia nó còn có thể có mệnh sao. thượng một lần Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đã qua nó một lần, lúc này đây là tuyệt đối không có khả năng lại buông tha nó. Nó như vậy là chỉ do với chính mình tìm chết hành vi đi. Nay chẳng lẽ cùng gần nhất trong kinh thành những cái đó vệ hồn quỷ phân thân biến mất cũng là có nhất định quan hệ. Nay vệ hồn quỷ còn có người khác ở tìm. So sánh với dưới nó cảm thấy bị thản nhiên tìm được còn sẽ càng tốt một ít. Này đó chỉ là thản nhiên tạm thời suy đoán, hết thể đều phải chờ đến tìm được phệ hồn quỷ mới có thể có điều kết luận. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội quang mang là càng ngày càng sáng, này liền ý nghĩa, rất có thể này phệ hồn quỷ liền ở phía trước địa phương, thản nhiên muốn tìm được thực dễ dàng. Lại nói tiếp, phía trước thản nhiên ở tới cao gia muốn tìm được phệ hồn quỷ như vậy khó, tìm như vậy lớn lên thời gian cũng bất quá chính là gặp được phệ hồn quỷ phân thân mà thôi. Chính là ở phía sau quay lại cao ra thấy phệ hồn quỷ lúc sau, thản nhiên lần này ra tới Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đối phệ hồn quỷ cảm ứng lực tăng cường không ít, cũng là ít nhiều thượng một lần tiếp xúc. Thượng một lần phệ hồn quỷ tuy rằng đào tẩu, nhưng là Minh Nguyệt Lưu Lam Bội tìm được rồi nó chân thân lúc sau, lại còn có vây khốn nó lúc sau, Minh Nguyệt Lưu Lam Bội liền quen thuộc lúc này đây phệ hồn quỷ hương vị. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội lần này ra tới chỉ cần theo hương vị liền có thể thực mau tìm được nó xem ra thản nhiên là không cần cùng vũ văn cực làm kia bút giao dịch cứ như vậy thản nhiên lại mất đi một tầng uy hiếp cũng là không tồi rốt cuộc cùng vũ văn cực người như vậy làm giao dịch tuy rằng hắn luôn mồm nói đúng không sẽ vì khó nàng nhưng là mặc kệ nói như thế nào vẫn là muốn thiếu giao tiếp miễn cho thiếu hạ tình cảm tương lai muốn hoàn lại đồ vật quá mức quý trọng thản nhiên hối hận ở thanh đông một tòa phá miếu trước mặt thản nhiên đứng yên thân mình thản nhiên ngẩng đầu nhìn nhìn này tòa phàm miếu thẹn nhìn là thật lâu không có người đã tới Cũng không có người sửa sang lại thu thập bộ dáng. Như vậy cái địa phương chính là phệ hồn quỷ ẩn thân địa phương. Phệ hồn quỷ, nó chẳng lẽ không sợ này trong miếu thần linh sao? Vẫn là nói cũng không có cái gọi là thần linh. Hoặc là nói thần linh đối nó vô dụng. Vẫn là cái này địa phương quá phá, thần linh đều ghét bỏ không chịu vào ở. Cho nên nơi này căn bản là đã không có thần linh. Nay vài loại khả năng nào một loại đều là thản nhiên phán đoán ra tới. Nàng thật đúng là quá nhàn, đều lúc này cư nhiên còn có tâm tình tưởng này đó. Xem ra thời gian dài bất chiến đấu, nàng cảnh giác tâm đều không có. Thản nhiên dùng tay sờ sờ trong lòng Ngực Minh Nguyệt lưu la gọi, cùng nàng giao lưu một chút, lúc sau liền phải làm ơn tiểu nguyệt ra tay. Ở phệ hồn quỷ chuyện này thượng, thản nhiên bọn họ thật đúng là không giúp được quá vội, đều đến giữa tiểu nguyệt ra tay. Yên tâm đi, chủ nhân, lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại làm nó chạy. Thu được thản nhiên làm ơn lúc sau, tiểu nguyệt cũng dùng tâm hữu linh tê chi âm đáp lại thản nhiên. Tiểu Nguyệt thanh em rất thêm hay, Thản Nhiên luôn là tưởng nếu có một ngày Tiểu Nguyệt cũng có thể biến hóa thành nhân hình nói, nhất định là cái xinh đẹp nữ hải tử. Nhưng thật ra đi theo nàng bên người liền phương tiện, cũng không cần giống hiện tại muốn treo ở trên cổ mang ở trong lượng. Cũng cũng may Minh Nguyệt Lưu Lam Bội khí hồn là tương đối nữ tính hóa, nếu không làm Thản Nhiên nghĩ như thế nào đều cảm thấy biến yếu. Nữ hải tử chi gian còn hảo không như vậy nhiều kiêng rẻ. Hồng ý Lìa đi theo Thản Nhiên phía sau, hai người một trước một sau vào phàm yếu. Kuku. Này rốt cuộc là tích góp nhiều ít cho bùi A, trời ạ. thản nhiên đẩy môn không phòng trụ một trận bùi đất mặt tiền cửa hiệu mà đến, liên tính là dùng tay chắn cũng có chút đã muộn. Chủ yếu là không có chuẩn bị tâm lý, bằng không nàng dùng linh lực làm phòng hộ vong cũng sẽ không bị nho nhỏ cho bùi cấp ám toán. Phệ hồn quỷ luôn luôn thích thơm u địa phương, xem bộ dáng này, nơi này xác thật là đã thật lâu thật lâu đều không có người đã tới, nó lựa chọn nơi này xác thật là nó phong cách. Tiểu Nguyệt cười khúc khích. Nhìn thiếu chút nữa liền mặt sám mày cho hai người cười, sau đó nói phệ hồn quỷ lựa chọn nguyên nhân. Tiểu Nguyệt ngươi không phúc hậu Nga. Thản nhiên hờn dỗi hoán trách Tiểu Nguyệt một câu, thật là nha đầu này, mới vừa còn khen tới đâu, nhanh như vậy liền cho nàng pha đám, thật là không ngoan Các ngươi quả nhiên vẫn là tới. Từ phá miếu bên trong truyền ra tới một cái thanh âm, thanh âm này thản nhiên bọn họ nghe qua. Phệ hồn quỷ, ngươi đang đợi chúng ta. Thản nhiên không nghĩ tới gia hỏa này thật đúng là chính là đang đợi bọn họ a Nàng vừa mới bất quá là tùy tiện ngẫm lại, không nghĩ tới thật đúng là chính là như vậy cái tình huống. Ân, ta ở chỗ này chờ các ngươi thật lâu. Phệ hồn quỷ thanh âm nghe đi lên thực bình tĩnh, không có bởi vì chờ tới rồi phải chờ tới người tới, mà có điều phập phồng hoặc là hưng phấn mà cảm giác. Ngươi không biết chúng ta là tới thu ngươi. Hại như vậy nhiều tánh mạng, thượng một lần ta liền nói qua, tái ngộ đến ngươi, tuyệt đối sẽ không lại buông tha ngươi. Thản nhiên không hiểu được trước mắt đây là tình huống như thế nào. Biết do gặp gỡ thản nhiên bọn họ chính là chịu chết, nó cư nhiên còn đang chờ chính mình tới. Ta trên người đồ vật nếu chú định ta không có khả năng có được, kia còn không bằng giao cho ngươi tổng hảo quá bị cái kia ác ma lấy đi hảo. Phệ hồn quỷ tựa hồ là hạ định rồi cái dạng gì quyết định, mới có thể nói như vậy, này trong đó ý vị sợ là hiện tại chỉ có nó chính mình đã biết. Thản nhiên bị nó như vậy vừa nói sửng sốt một chút, nó là tình huống như thế nào. Đây là trong truyền thuyết phệ người hồn phách mà sống quỷ quái yêu ma. Vì cái gì thản nhiên nghe hắn lời này luôn là cảm thấy có chút bi thương a Nó đều đáng thương đi lên, kia những cái đó bị nó ăn luôn mất đi linh hồn người lại nên như thế nào tính. Ta không biết ngươi đã xảy ra cái gì, chính là ngươi giết hại nhiều như vậy vô tội, ta xác thật không thể lưu ngươi ở nhân gian lại thai hỏa nhân loại, cho nên xin lỗi, tiểu nguyệt. Thản nhiên nghĩ nghĩ có lẽ chỉ là phệ hồn quỷ quỷ kế, nàng không thể bị nó cấp mê hoặc, nàng cần thiết muốn bình tĩnh, bảo đảm tư duy rõ ràng. Không thể mặc cho một cái hại người yêu ma trang đáng thương. Từ từ, ta còn có chuyện muốn nói, này đối với ngươi mà nói khả năng rất quan trọng. Phệ hồn quỷ xem thản nhiên chuẩn bị tế ra minh nguyệt lưu lam bội khí hồn, chạy nhanh gọi lại. Có nói cái gì ngươi liền mau nói, bất quá ta là không có khả năng bị ngươi nói mê hoặc. Thản nhiên liền biết ra hỏa này muốn kéo dài thời gian. Chính là ngấm lại nếu nó thật sự muốn kéo dài thời gian nên sớm một chút rời xa kinh thành, mà không phải ở ly nàng như vậy gần địa phương đang chờ nàng. Làm nàng dễ dàng như vậy liền tìm đến nó, điểm này lại có điểm làm người nắm lấy không ra. Cho nên thản nhiên nghĩ nghĩ vẫn là cho nó một cơ hội làm nó đem nó tưởng lời nói nói xong, mặc kệ nói như thế nào, thản nhiên không tin nó những cái đó có thể mê hoặc người nói là được. Hôm nay nàng cần thiết muốn hiểu biết nó thu hồi hải gia trưởng lao thân thể. Ta tuy rằng là yêu ma, nay cũng không phải ta có thể quyết định á từ ta bắt đầu có hồn đan bắt đầu thời điểm, ta chính là muốn dùng ăn hồn phách mà sống, đây là chú định. Cho nên với ta mà nói, những nhân loại này hồn phách bất quá là đồ ăn thôi, cũng không có bởi vì yêu thích mới đi ăn, ngươi nói lạm sát kẻ vô tội ta thật sự thực quan ủng. Phệ hồn quỷ nói tới đây giống như thật sự cảm thấy thực ủy khuất giống nhau, bởi vì bề ngoài là hải gia trưởng lão bộ dáng, cho nên còn có nhân loại biểu tình, thẳng nhiên rõ ràng nhìn đến hắn bĩu môi. Mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều sẽ không bởi vì như vậy lý do liền lưu ngươi ở nhân gian, ngươi hết hy vọng đi. Thàn nhiên tuy rằng cảm thấy đứng ở nó góc độ thượng có lẽ lời này không giả, chính là cũng không thể liền bởi vì như vậy mà làm vô tội người tái ngộ hại đi. E 1152 Chương 651 bỏ ma tu nói Ta biết các ngươi không có khả năng cứ như vậy buông tha ta, ta chỉ là tưởng nói nói ta quỷ khuất. Mỗi một lần ta xuất hiện là bởi vì nhân gian này yêu cầu ta mới có thể xuất hiện, tuy rằng nói như vậy giống như không thể tin, chính là là thật sự, ta mỗi một lần đều là bị đánh thức mà không phải chính mình muốn xuất hiện xuất hiện. Nhân gian này là muốn lịch kiếp, ta bất quá là cái này kiếp một bộ phận, cho nên ta mới là cái kia bị lợi dụng, cái kia bị khuất nhất ta. Nay phệ hồn quỷ càng nói càng đáng thương, giống như thật sự có bao nhiêu ủy khuất dường như. Đó là ủy khuất của người, chúng ta bất lực. Thản nhiên cũng không sẽ bị nó này, đó rõ ràng là muốn cho thản nhiên mềm lòng nói cấp thuyết phục. Ta có cái gì sai? Ta bất quá chính là muốn biến thành cùng các ngươi giống nhau người, hoặc là cùng những cái đó giống nhau gia hỏa Chỉ cần bị nhận đồng, biến thành hoặc là thần vẫn là gì đó ta đều không thèm để ý, ta chỉ là không nghĩ bị làm như là quái vật, là chán ghét đồ vật, ta không nghĩ muốn loại cảm giác này. Phệ hồn quỷ vừa nói một bên phát điên dường như bắt lấy chính mình đầu tóc, đương nhiên, kia tóc cũng không phải thật sự chính là nó. Ngươi nói như vậy chúng ta nhiều nhất chính là đồng tình ngươi một chút, chính là thật sự thay đổi không được cái gì, nếu ngươi không có gì quan trọng nói, ta tưởng chúng ta không cần lãng phí thời gian. Chúng ta thật sự còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, không thể ở trên người của ngươi lãng phí quá nhiều thời giờ. thản nhiên có lẽ cảm thấy phệ hồn quỷ cũng đáng thương đi, ít nhất đứng ở nó góc độ đi lên giảng, chính là không thể bởi vì đáng thương nó, khiến cho những người khác bạch bạch hy sinh. Thiện lương là một loại mỹ đức, nhưng là không thể đối bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì vật đều áp dụng, như vậy không phải thiện lương, mà là tàn nhẫn, là đối những cái đó vô tội người nhất tàn nhẫn cách làm. Ta liền biết ta liền biết, Căn bản không có người lý giải ta, không ai lý giải đột nhiên này phệ hồn quỷ liền khóc đi lên, còn khóc hảo thương tâm. Thản nhiên đứng ở bên cạnh là đầy mặt hát tuyến, nay phệ hồn quỷ là làm cái gì? Một cái hoành hành nhân gian yêu mà cứ như vậy. Một cái giết người vô số, hại nhiều ít tánh mạng phệ hồn quỷ cư nhiên chính là cái dạng này. Đừng nói là chỉ cần nghĩ đến phệ hồn quỷ tên nên là thực khủng bố, hơn nữa nó làm được những cái đó sự tình, nghĩ như thế nào đều sẽ không làm người cảm thấy trước mắt chính là ra hỏa kia a. Hơn nữa hiện tại gia hỏa này còn đỉnh hải gia trưởng lao thân thể, một cái dâu bạc lão nhân, ngồi sổm nơi đó khóc thương tâm không thôi, hình ảnh này thật sự quá mỹ, thản nhiên cũng không dám nhìn thẳng. Ngươi đủ rồi a đừng không dứt giống bộ dáng gì. Ngay cả Minh Nguyệt Lưu Lam Bội cũng bị như vậy phệ hồn quỷ cấp lộng đốc, bọn họ trước kia lại không phải chưa thấy qua, cũng giao quá vài lần tay. Tuy rằng mỗi một lần Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đều sẽ đem phệ hồn quỷ cấp đánh nguyên hồn tiêu tán, nhưng là thứ này chính là như vậy hoàn toàn Lại tiếp theo loạn thế thời điểm, nó vẫn là sẽ chính mình lại trở về, hơn nữa tựa hồ tinh thần lực bất diệt, phía trước phát sinh sự tình gì, nó cũng vẫn là nhớ rõ. Cho nên làm nhãn hiệu lâu đời đối thủ tới nói, theo lý này Minh Nguyệt Lưu Lam Bội đối nó là tương đương hiểu biết, chính là cũng chưa thấy qua như vậy phệ hồn quỷ, nàng đều là cảm thấy không thể hiểu được, gia hỏa này là làm sao vậy. Ta hiện tại không cần bộ dáng, ta đều sắp chết, đã chết ngươi biết không. Phệ hồn quỷ bị Minh Nguyệt Lưu Lam Bội như vậy một giống, càng là khóc đến thương tâm. Chết thì chết bái, lại không phải không chết quá. Nay thật đúng là không phải cái gì hiếm lạ sự tình, này Minh Nguyệt Lưu Lam bội nghĩ thầm, này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Ngươi đều bất đồng tình đồng tình ta sao? Lúc này đây không giống nhau, ta lần này đã chết, liền không còn có biện pháp sống lại, ta liền vĩnh viễn biến mất, rốt cuộc không về được. Phệ Hồn Quỷ nghe Minh Nguyệt Lưu Lam bội nói như vậy, một bên khóc một bên đáng thương hề hề tìm kiếm người khác đồng tình. Có chuyện nói chuyện, câm miệng đừng khóc khó coi bộ dáng. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội là thật sự hòa lớn, phiền đã chết, khóc cái gì khóc. Bất quá vừa rồi phệ hồn quỷ nói câu nói kia là có ý tứ gì. Bọn họ hiện tại đều tưởng biết rõ ràng. Các ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại ta, lần này đã chết, chính là thật sự xong rồi, xong rồi. Phệ hồn quỷ bị Minh Nguyệt Lưu Lam Bội vừa nói không dám nói nữa, sợ đương trưởng đã bị diệt, bất quá vẫn là thút tha thút thít nước nở nói. Kia vừa lúc, cũng bất việc. Ngươi không cần cách chút thời gian liền ra tới sinh sự. Minh Nguyệt Lưu Lam Bội nhưng thật ra cảm thấy đây là chuyện tốt ta, thực tốt sự tình. Ta liền biết, các ngươi không một cái có đồng tình tâm. Tính, ta liền nói đi, ta muốn chết, có cái gia hỏa muốn thu ta nguyên hồn cùng tinh thần lực. Lúc này đây cùng trước kia là bất đồng, ta sẽ không tái xuất hiện, chính là gia hỏa kia liền phải thành đại ác ma. So các ngươi tưởng tượng giữa ác thượng rất nhiều rất nhiều ác ma, các ngươi hiểu sao? Phệ hồn quỷ nghĩ các ngươi chê ta thai hỏa nhân gian, hừ. Tiên tia so nó chính là hư càng nhiều càng nhiều, đến lúc đó các ngươi càng phiền toái. Ngươi là nói còn có cái lớn hơn nữa ma ở phía sau, là nó muốn thu ngươi, đem ngươi biến thành nó chính mình một bộ phận. Thản nhiên tựa hồ là nghe minh bạch, nhưng lại giống như không như thế nào nghe minh bạch. Đúng vậy, đối, chính là cái dạng này, thế nào? Các ngươi sợ rồi sao? Con bất đồng tình ta, ta bất quá là ăn vài người hồn phách. Tiên thiên nếu là thật sự thành công có thể là muốn hủy thiên diệt địa. Phệ hồn quỷ nói đến mặt sau chính mình cũng là sợ tới mức một run run. Cái này phệ hồn quỷ trong miệng theo như lời lớn hơn nữa ác ma rốt cuộc cái gì ra hỏa. Cư nhiên làm phệ hồn quỷ gần chỉ là nhắc tới liền trong lòng run sợ, còn run. ngươi gặp qua tên kia. Thản nhiên tưởng khẳng định là phệ hồn quỷ gặp qua cái kia ma, nếu không không có khả năng không phải là như vậy phản ứng, cho nên thản nhiên trực tiếp hỏi như vậy. Ơn, ta đã thấy, cho nên ta mới quyết định chờ các ngươi tới, còn không bằng đem đổ vật giao cho các ngươi. Ta cũng ít chịu chút trả tấn. Phệ hồn quỷ xem ra là cân nhắc lợi và hại lúc sau mới như vậy quyết định. Ngươi từ lúc bắt đầu liền nói muốn giao cho ta đồ vật, rốt cuộc là thứ gì. Thứ này cũng là cái kia ma muốn sao. Thản nhiên tưởng một kiện đồ vật, liền không biết có phải hay không phệ hồn quỷ nói kia kiện đồ vật. Chính là cái này thân thể bí mật a, các ngươi sẽ không ngốc đến hiện tại cũng không biết đi. Phệ hồn quỷ vẻ mặt khinh thường nhìn thản nhiên bọn họ. Giống như bọn họ nếu là không biết bí mật này chính là ngốc đến cực điểm bộ dáng. Nói như vậy ngay từ đầu ngươi chính là biết bí mật này mới đoạt này thân thể đi. Thản nhiên chưa nói biết cũng chưa nói không biết, mà là hỏi lại phệ hồn quỷ như vậy một câu. Đó là tự nhiên, bằng không ta muốn nhân loại thân thể có ích lợi gì, còn chói buộc ta hành động, lần trước nếu là bởi vì thứ này, ta cũng không dễ dàng như vậy bị các ngươi bắt được. Ta tốt xấu phệ hồn quỷ còn tưởng thổi phồng một chút. Được rồi, nói trọng điểm kia đồ vật kia yêu ma cũng theo dõi, vì cái gì không có bị lấy đi. thản nhiên tưởng nếu cái kia yêu ma bị phệ hồn quỷ nói như vậy lợi hại, vì cái gì liền bọn họ đều có thể hàng phục phệ hồn quỷ sẽ làm nó liền dễ dàng như vậy mà đào thoát đâu. Ta mạng lớn a nó hiện tại còn không có biện pháp hiện thân, bất quá nhanh thực mau liền có thể xuất hiện, cho đến lúc này sợ là người nào đều ngăn không được nó, cho nên ở kia phía trước, các ngươi vẫn là chạy nhanh đem thứ này đem đi đi, bằng không liền trợm. Phệ Hồn Quỷ từ trong miệng lấy ra một viên hạt châu. Thứ gì? Thản Nhiên nhìn kia viên đen nhánh đen nhánh, nhưng là có sâu kín quang mang hạt châu hỏi Hồng Y Lệ. Ta cũng không biết. Hồng Y Lệ lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Đây là định hồn châu a, các ngươi không biết sao? Phệ Hồn Quỷ vẻ mặt quả nhiên các ngươi thực buồn bộ dáng. Định hồn châu. Thản Nhiên không có để ý Phệ Hồn Quỷ biểu tình, mà là hỏi thứ này lai lịch. Đây là có thể cho người xuyên qua sinh tử, bảo vệ cho hồn phách hạt châu có hạt châu này, ta liền có thể biến thành người. Bất quá hiện tại không có biện pháp, ta giao ra này hạt châu ta lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Phệ hồn quỷ đem kia viên đen nhánh hạt châu nắm ở trong tay rất là không tha gắt gao nắm chặt. người sẽ tốt như vậy. Thản nhiên lo lắng trong đó có chả, thản nhiên sẽ không tin tưởng một cái tàn hại vô tội bá tánh tánh mạng phệ hồn quỷ sẽ hảo tâm đem đem thứ này giao cho bọn họ, mà chính mình hôi phi yên diệt. Kỳ thật không phải là, ta muốn cho các ngươi giúp ta cái vội mà thôi. Này hạt châu liền giao cho các ngươi. Phệ hồn quỷ bị thản nhiên nhìn thấu cũng không xấu hổ, mà là nói ra chính mình chân chính mục đích. Ta liền biết, nói đi, nếu chúng ta cảm thấy có thể mới có thể đáp ứng, nếu không được chúng ta chỉ có mạnh mẽ động thủ. Thản nhiên lúc này đây cũng sẽ không lại cùng phệ hồn quỷ làm giao dịch, bị động sự tình, làm một lần là đủ rồi. Ta minh bạch, yêu cầu của ta không khó, chính là hy vọng các ngươi có thể đem ta nguyên hồn ký túc tại đây định hồn châu thượng, ta không nghĩ thật sự hôi phi yên diệt rớt. Phệ hồn quỷ tuy rằng là cái yêu ma, nhưng là nó cũng là có cầu sinh ý chí. Đem ngươi lưu chứ còn làm ngươi ở tùy thời thai họa nhân gian. Thản nhiên cảm thấy yêu cầu này quả thực là quá mức thái quá. Sẽ không, sẽ không, ta nguyên hồn nếu có thể ký túc ở định hồn châu thượng, kia mấy vạn năm lúc sau, ta cũng có thể tu về chính đạo, không cần lại làm yêu ma, đến lúc đó ta liền không phải mỗi người sợ hai yêu ma, thật sự ta nói chính là thật sự. Các ngươi có thể nghĩ cách đi cha. Này tuyệt đối không phải ta nói bậy, đây là minh Giới thái tử đã từng nói cho ta, cho nên ta mới vẫn luôn muốn được đến này định hồn châu. Vốn dĩ ta nghĩ đem định hồn châu đặt ở trên người tinh lọc ta nguyên hồn, chính là hiện tại thứ này muốn người quá nhiều, ta không cái kia năng lực bảo hộ trụ, không bằng giao cho các người, chỉ là hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Phệ hồn quỷ lời này tựa hồ thực chân thành, chính là nó thân phận chú định làm thản nhiên không có cách nào thật sự lập tức cứ như vậy tin nó. Chúng ta thật sự không có cách nào chống giống liền như vậy tin tưởng ngươi. thản nhiên vẫn là cảm thấy không đáng tin. Dù sao đến lúc đó định hồn châu cũng ở các ngươi trên người, ta cũng nguyên hồn ký túc ở mặt trên, có nàng ở các ngươi muốn đem ta nguyên hồn đánh tan cũng là tùy thời đều có thể a. đây là ta duy nhất hy vọng, ta thật sự không nghĩ vẫn luôn làm một con yêu ma. Phệ hồn quỷ đem chính mình tánh mạng toàn bộ thắt ra, chỉ vì đổi một lần có thể tu đạo thoát ma cơ hội. thản nhiên ngẫm lại phệ hồn quỷ nói cũng không phải không có đạo lý. Dù sao này định hồn châu ở các nàng trong tay, chính là nó tưởng chơi cái gì hoa chiêu đều không quá khả năng. Hào đi, ta tạm thời đáp ứng ngươi. Phân thân của ngươi là bị tinh lọc rất sao. Thản nhiên nghĩ tới một cái khác vấn đề. E giờ 1152. 33084 xung 11154443. Chương 652 bắt được. Thản nhiên nghĩ đến phía trước nói trong kinh thành, phệ hồn quỷ phân thân đều không thấy, đó có phải hay không phân thân đều biến mất. Vẫn là che giấu đi lên nếu là biến mất hẳn là bị người tiêu diệt đi, nếu không nó chính mình sao có thể chặt đứt chính mình phân thân đâu? phía trước thản nhiên chính là như vậy phỏng đoán, chính là trên thực tế, thản nhiên hiện tại cũng không như vậy suy nghĩ, có vừa rồi phệ hồn quỷ chính mình tự thuật, thản nhiên có mặt khác ý tưởng, phân thân của ta không phải bị định hồn châu cấp tiến hóa rớt, mà là bị cái kia ác ma đều cấp cắn nuốt rớt. nói đến nơi này phệ hồn quỷ càng là khổ sở không thôi, mặc kệ nói như thế nào kia cũng là chính mình một bộ phận nguyên hồn biến thành. Như vậy đã bị cắn nuốt rất thật sự là nhiều ít có chút không cam lòng a nhưng là đối phương thật sự là quá mức cường đại rồi, nó cũng không có cách nào phản kháng, đành phải cứ như vậy ủy khuất làm chính mình nguyên hồn bị đối phương hút đi. Nếu là bởi vì chuyện này, có lẽ phệ hồn quỷ còn sẽ không liền như vậy có thể quyết tuyệt hạ quyết tâm muốn đem định hồn châu còn có chính mình nguyên hồn cứ như vậy dâng lên cấp thản nhiên bọn họ bị cắn nuốt rớt. Đây là thản nhiên như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Thản nhiên nghĩ tới liền tính là có người ra tay cũng không phải là tình huống như vậy. Trong truyền thuyết hắc hắn hắc, một cái so phệ hồn quỷ còn muốn khủng bố ác ma, đây là thản nhiên phía trước trước nay đều không có nghĩ đến quá. Đúng vậy, nếu không phải như vậy, ta hiện tại có thể như vậy nhược sao? Phệ hồn quỷ vẫn luôn còn cảm thấy chính mình rất cường đại, lại còn có sẽ càng ngày càng cường đại, chính là hiện tại gia hỏa kia vừa xuất hiện, chính mình lại đột nhiên biến thành như vậy, quá đáng giận. Thì ra là thế thản nhiên hiện tại đã biết rõ phệ hồn quỷ đang đợi chính mình nguyên nhân. Nguyên lai là ăn qua lớn như vậy mời ta, nếu không phải như vậy, sợ là nó hiện tại khẳng định còn nghĩ muốn đem định hồn châu chiếm cho riêng mình đi. Hiện giờ địch nhân phi thường cường đại, nó chỉ có thể lựa chọn một cái tương đối tới nói đúng nó có thể cung cấp trợ giúp liên minh giả. Mà cái này liên minh giả hẳn là phải có có thể cùng cái kia ác mà chống lại năng lực. Đồng thời còn cần thiết tuân thủ hứa hẹn, ít nhất ở nó trong lòng là như vậy cho rằng. Nếu không nó như thế nào có thể cam tâm cứ như vậy giao ra chính mình tánh mạng. Thản nhiên vốn đang đối phệ hồn quỷ thành ý là có điều hoài nghi, chính là hiện tại như vậy tình hồn giới, nàng nhưng thật ra ngược lại tin phệ hồn quỷ là có thành ý. Rốt cuộc dựa theo nó theo như lời, cái này lớn hơn nữa ác ma chính là đối nó có tuyệt đối uy hiếp. Nó nếu không phải lựa chọn hướng thản nhiên quy phục, sợ là không chỉ có ném định hồn châu. Phòng trưng thật đúng là chính là sẽ trước nguyên hồn gì đó đều bị đối phương cấp thu đi rồi. ở như vậy tình Sắc thật là lựa chọn tin tưởng thản nhiên là càng tốt giác lựa chọn, xem ra cái này phệ hồn quỷ cũng không ngu ngốc sao. Một khi đã như vậy, đem đồ vật cho ta đi. Thản nhiên quyết định tin tưởng một lần cái này giết người vô số phệ hồn quỷ. Tựa như nó nói, nó có lẽ đã từng cũng là thân bất do kỷ, nếu này định hồn châu thật sự có thể đem nó nguyên hồn tiến hóa lúc sau, nó liền sẽ không lại cắn nuốt người linh hồn. Cũng coi như là công đức một kiện đi, đối nhân loại đối nó đều là một chuyện tốt. Mặc kệ phệ hồn quỷ nói rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự, nhiều ít là giả, nhưng là Thản Nhiên hiện tại cảm thấy trước lấy về định hồn châu là quan trọng nhất, chỉ cần định hồn châu nơi tay, đến nỗi mặt khác, mặc kệ là thiệt hay giả, tổng hội có thời gian tới nghiệm chứng, nàng tin tưởng chính mình lựa chọn hẳn là sẽ không làm lỗi. Lại nói tiếp Thản Nhiên không chỉ là trực giác thực chuẩn, ngay cả vận khí cũng là từ trước đến nay đều thực tốt, cho nên tại đây chuyện Thản Nhiên hẳn là cũng sẽ không lựa chọn sai, tuy rằng đã nghĩ kỹ rồi muốn đem định hồn châu giao ra đi chính là mặc kệ nói như thế nào phệ hồn quỷ vẫn là có chút không tha a rốt cuộc thứ này chính là cái bà bối vẫn là cái thực tốt bà bối nó thật vất vả mới được đến nó gắt gao nắm chặt nhìn chăm chăm thản nhiên ngươi nhất định phải nhớ rõ đáp ứng chuyện của ta a không cần gạt ta thản nhiên hiện tại thật là đầy mặt hắt tuyến nàng như thế nào cảm thấy bọn họ hai cái nhân vật đổi lại đây dường như rõ ràng chính là phệ hồn quỷ là cái kia ác nhân a Chính là vì cái gì hiện tại giống như nàng mới là cái kia lừa nàng muốn giao ra đây đổ vật đại ác nhân A này thấy thế nào đều cảm thấy có chút nhân vật điên đảo. Chỉ cần ngươi nói chính là lời nói thật, ta liền sẽ thực hiện ta hứa hẹn, bất quá tiền đề là ngươi không có gạt ta, nếu ngươi gạt ta nói, ta tự nhiên là không thể thực hiện phía trước nói với ngươi sự tình. thản nhiên chính là muốn đem chuyện này nói rõ ràng, nếu phệ hồn quỷ có điều dấu giếm hoặc là này trong đó còn có cái gì vấn đề nói, nàng tự nhiên là không thể liền như vậy đáp ứng rồi nó. Ta bảo đảm ta nói không có một câu lời nói dối, bất quá ngươi cũng muốn thực hiện ngươi hứa hẹn. Phệ hồn quỷ thực nghiêm túc đối thản nhiên gật gật đầu tỏ vẻ chính mình nói cũng không có bất luận cái gì giả dối. Hảo, thành giao. Thản nhiên gật gật đầu, rối ra tay cầm qua kia viên định hồn châu. Phệ hồn quỷ tuy rằng thực liên tiếp, chính là thản nhiên rối tay quá khứ thời điểm nó nhưng thật ra cũng không có lại gắt gao bắt lấy kia đồ vật, cho nên thản nhiên cũng thực tự nhiên lấy đi kia viên định hồn châu liên ở định hồn châu rời đi phệ hồn quỷ tay trong nháy mắt kia phệ hồn quỷ cướp đoạt tới hải gia trưởng lao thân thể lập tức liền sẽ phi diệt nguyên lai trong khoảng thời gian này này phệ hồn quỷ vẫn luôn là dựa vào này thân thể mới có thể duy trì được nguyên hồn không tiêu tan thản nhiên ở thân thể không thấy trong nháy mắt kia còn có một chút hơi người hồng y đi chạy nhanh tiến lên vung tay lên đem phệ hồn quỷ nguyên hồn thu hồi tới thiếu chút nữa ngay cả nguyên hồn đều biến mất thản nhiên đến bây giờ mới phản ứng lại đây Dung Định Hồn Châu vừa thu lại phệ hồn quỷ nguyên hồn, ngáy mắt kia nguyên hồn biến bị Định Hồn Châu hút đi vào, này liền xem như ký túc ở Định Hồn Châu thượng, sau đó thản nhiên lại đem Định Hồn Châu trực tiếp bỏ vào trong không gian. Thản nhiên một lần nữa đem Minh Nguyệt Lưu lam bội treo ở trước ngực, cùng Hồng Y cùng nhau ra kia tòa phàm miếu, hai người quay đầu lại nhìn nhìn kia tòa phàm miếu, cảm giác giống như cùng phía trước so sánh với sáng sủa một ít. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là cái gì nguyên nhân? này phá miếu hiện tại giống như cũng không có vừa rồi tới thời điểm như vậy rãnh nát kỳ thật này đều không phải là là thẳng nhiên tâm lý tác dụng mà là phệ hồn quỷ biến mất nguyên nhân bởi vì phệ hồn quỷ thích giấu ở âm u trung cho nên ở phệ hồn quỷ ở phá miếu thời điểm nơi này cái này phá miếu bởi vì phệ hồn quỷ nguyên hồn ảnh hưởng nơi này trở nên đặc biệt âm u du rãnh nát trên đường trở về thản nhiên cùng hồng y li bước đi như bay liền kém thật sự bay lên tới nếu không phải sợ đụng tới người nào dọa đến người qua đường Bọn họ phỏng chừng thật đúng là có khả năng dùng phi. Buổi tối đi ra ngoài cùng vệ hồn quỷ lăn lộn như vậy một đoạn thời gian, thiên đều mau sáng, hai người nhất định phải đuổi ở hừng đông phía trước cần thiết trở về, bằng không dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó liền phiền toái Cũng đúng là bởi vì trời đã sáng, dễ dàng gặp được người qua đường, cho nên bọn họ hai cái chỉ có thể chạy mau lại không thể thật sự lợi dụng linh lực bay trở về đi. Con Hảo, không tính quá muộn. thản nhiên cùng Hồng y Easy đi, đi đến cung tường ngoại thời điểm vừa lúc thiên muốn tờ mở sáng, hai người nhìn nhìn thời gian dạng sáng 4 điểm nhiều một chút, đúng là sáng sớm phía trước. Đều nói sáng sớm trước hắc ám, thời gian này đúng là người nhất vây thời điểm, liền tính là thiên muốn sáng, thản nhiên bọn họ trở về thời điểm có khả năng bị phát hiện, nhưng là cảnh vệ nhóm thời gian này là tinh thần lực thấp nhất thời điểm. So sánh với dưới cũng coi như là tương đối an toàn, cho nên hai người tới rồi tường viện ngoại thời điểm cảm giác thời gian điểm cũng không tệ lắm. Vẫn là cùng đi ra ngoài thời điểm giống nhau. Hồng ý đi vào không gian, mà thản nhiên ẩn thân trèo tường mà nhập, nhanh chóng trở lại phòng cùng Bạch Hồ Thương thay đổi lại đây. Bạch Hồ Thương thế thân thản nhiên một đêm, linh lực dùng không ít, vào không gian liền lập tức liền biến trở về nguyên hình. Hồng ý đi vừa thấy Bạch Hồ bộ dáng, liền biết là linh lực dùng nhiều, cho nên liền chạy nhanh cấp Bạch Hồ thua một ít linh lực lúc này mới hảo một ít. Nay lúc sau thản nhiên còn phải thường xuyên đi ra ngoài, Bạch Hồ Thương linh lực thật sự là khiếm khuyết điểm. Hồng y gì từ không gian dược điền ngõ một ít tốt nhất dược liệu đút cho nó, làm Ngự long chạy nhanh cấp bạch hồ thương phát ra linh lực. Bạch hồ thương trải qua một đoạn này thời gian giả trang thản nhiên đã so với phía trước khá hơn nhiều, chính là vẫn là càng không được một đêm. Rốt cuộc linh lực hao phí cũng là phi thường to lớn. Thản nhiên ở không gian ngoại nhưng thật ra không biết còn có như vậy một đoạn. Bất quá có hồng y gì ở, thản nhiên cũng không cần nhọc lòng loại chuyện này. Thản nhiên đổi về bạch hồ thương lúc sau. Thừa dịp thời gian còn đã sớm nghỉ ngơi một chút, tuy rằng nàng không mệt, nhưng là cũng vẫn là yêu cầu ngủ, đây cũng là một loại thói quen. Tựa như người thói quen ăn cơm lúc sau, đôi khi liền tính bụng không đói bụng, tới rồi nhất định thời gian liền muốn ăn cái gì. Lúc ấy thật đúng là không nhất định chính là người đói bụng, bất quá là muốn ăn đồ vật là một loại thói quen. Thẳng nhiên hiện tại chính là như vậy, mặc kệ là ăn cơm ngủ vẫn là gì đó, đều là bởi vì thói quen. Không cần dựa ăn đồ ăn tới duy trì thể lực. Cũng không cần dựa ngủ tới khôi phục tinh thần lực cùng thể lực Nhưng là lại vẫn như cũ sẽ ăn cơm cùng ngủ Một phương diện là một loại thói quen Về phương diện khác kỳ thật cũng là vì giấu người hai mắt Sẽ không làm người cảm thấy quá mức kỳ quái Tại đây loại thời điểm, thản nhiên biết thiên môn sáng Máy theo dõi mặt khác một mặt người cũng đều là cực mệt nhọc Chính là lại cũng là thản nhiên nhất yêu cầu chú ý thời gian Thật là bởi vì mọi người đều mệt nhọc Sợ ở giám thị thời điểm để suốt cái gì chi tiết Mặt sau thời điểm bọn họ người vẫn là sẽ một lần nữa hồi xem một chút khoảng thời gian này video tư liệu. Lúc này xem thời điểm đã có thể so ngày thường giám thị thời điểm muốn nghiêm túc nhiều, cho nên lúc này thản nhiên càng phải cẩn thận cẩn thận. Trời đã sáng lúc sau, thản nhiên lại bình thường bắt đầu rồi một ngày sinh hoạt. Tựa hồ thoạt nhìn cũng không có cái gì bất đồng. Người khác không cảm thấy thản nhiên có cái gì vấn đề, chính là nàng chính mình nhưng vẫn ở hy vọng buổi tối đã đến, nàng nghị chạy nhanh tiến không gian nhìn xem cái kia định hồn châu tình huống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, thản nhiên tưởng này định hồn châu nhất định chính là vạch trần sinh tử thư chi mê quan trọng đồ vật. Rốt cuộc mong tới rồi buổi tối, cùng ngày hôm qua cùng thời gian, thản nhiên vào không gian, thấy được Hồng Y cùng ngự long chính nhìn chằm chằm định hồn châu nghiên cứu đâu. Các ngươi nhìn ra cái gì? thản nhiên nhìn đến hai người như vậy tích cực, cũng là cười hỏi. Không có, không biết thứ này dùng như thế nào. Hồng Y quay đầu lại nhìn thản nhiên liếc mắt một cái lúc sau lại tiếp tục nhìn chằm chằm định hồn châu nói. Thản nhiên không ở bọn họ vốn đang nghĩ muốn hay không trước tiên nghiên cứu hạ, xem như thế thản nhiên phân ưu, đáng tiếc không có gì thành quả. Chưa xong còn tiếp. Chương 653 Linh hồn Chi ấn Không quan hệ chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi, dù sao thứ này là bắt được, sinh tử thư cũng ở chúng ta trong tay, chỉ cần tìm được cơ hội nên có thể tìm được khởi bỏ sinh tử thư chi mê. Thản nhiên ngược lại là hiện tại bắt đầu không nóng nảy. Việc này vốn dĩ cũng là cấp không được sự tình. Nàng liền tính sốt ruột cũng không thể cầm định hồn châu hướng sinh tử thư thượng lạnh tạp đi, nếu là đem vật kia tạp khai cũng coi như là, mẫu chốt là khẳng định vô dụng a. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không hỏi một chút Thất Khiếu Linh Lung Tâm a? Hồng Ý liền nghĩ tới vạn sự thông Thất Khiếu Linh Lung Tâm. Ân thử xem đi. Thản nhiên chạy nhanh chạy đến trong thư phòng đem Thất Khiếu Linh Lung Tâm tìm ra dò hỏi lên. Ân chỉ cần đem linh hồn của chính mình chi ấn khắc ở Định Hồn Châu thượng, sinh tử thư thượng hẳn là liền có thể mở ra. Thất khiếu linh lung tâm cảm thấy chính mình đã bị quên đi lâu lắm, cuối cùng là có nó lên sân khấu cơ hội, nó chính là muốn cho chủ nhân biết nó cũng là rất quan trọng. Liền đơn giản như vậy. Hồng y gì không nghĩ tới đơn giản như vậy là được, bọn họ còn ở bên này nghiên cứu nửa ngày. Chính là đơn giản như vậy. Nhìn hồng y gì tựa hồ là có chút không tin bộ dáng, thất khiếu linh lung chi tâm tự tôn có chút bị thương tới rồi. Chính là ta sẽ không. Tuy rằng đối bọn họ tới nói giống như là rất đơn giản sự tình. Nhưng là nàng chính là sẽ không á linh hồn nàng biết, chính là linh hồn chi ấn là thứ gì, nàng chính là một chút cũng không biết à, bọn họ ở chỗ này nói hăng say có ích lợi gì a Này thất khiếu linh lung tâm bốn đang cảm thấy đơn giản như vậy sự tình không có người không thể nào, chính là chủ nhân nói như vậy, nó có không hảo minh chê cười nàng, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm cái gì phản ứng. Chính là cái dạng này, các ngươi liền tính là cảm thấy ta buồn, kia cũng vô dụng, dù sao ta cũng không biết, hừ. Thản nhiên biết bọn họ nhất định ở trong lòng chê cười nàng đâu, hử, nàng chính là sẽ không làm sao vậy, làm sao vậy. Bọn họ nếu là dám đảm đương mặt chê cười nàng, nàng chính là sẽ thật sự trở mặt. Không biết cũng không phải cái gì đại sự, thật sự không phải cái gì đại sự. Hồng ý cố nén cười, chạy nhanh an ủi một chút thản nhiên, hắn đối thản nhiên hiểu biết, biết nếu là thật sự dám đảm đương mặt chê cười nàng lời nói, nàng nhất định sẽ hiện tại liền trở mặt. Chính là chính là, chủ nhân ngươi sẽ không ta dạy cho ngươi. Thất khiếu linh lung tâm cũng chạy nhanh đuổi kịp, tốt như vậy nịnh bợ chủ nhân cơ hội nó cũng không thể buông tha. Nguyên bản thất khiếu linh lung tâm còn sợ được đến nó người sẽ thực lòng tham, dùng nó đi làm chuyện xấu, cho nên gia hỏa này luôn luôn đều là rất cao ngạo lại xem thường nhân loại, đương nhiên đối chủ nhân nhà mình ở phương diện này sẽ không có như vậy trọng cảm xúc. Chính là cũng sẽ không giống như bây giờ như vậy chủ động nịnh bợ. Chính là không nghĩ tới thản nhiên tính tình cư nhiên hoàn toàn đại đại ra ngoài nó tưởng tượng, cơ hội đều không cần nó. Bởi vậy. Nó ngược lại là suốt ruột, chính mình không bị yêu cầu. Này quá phân, tốt xấu nó cũng là rất hữu dụng à, phi thường phi thường hữu dụng à, bọn họ như thế nào liền không phát hiện nó tác dụng đâu, như thế nào liền không cần nó đâu. Vì cái gì, vì cái gì à? Thất khiếu linh lung tâm càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cũng cần thiết vì chính mình tranh thủ một chút địa vị, bọn họ không thể liền như vậy đem chính mình quên mất à. Chính là ngày thường bọn họ không cần thất khiếu linh lung tâm thời điểm, nó vẫn luôn bị đặt ở quầy. Liên tính là tưởng biểu hiện một chút cũng không có cách nào Hiện giờ thật vất vả có biểu hiện đến cơ hội Nó nhưng không phải đến chạy nhanh đứng ra biểu hiện một chút sao Có khó không a? thản nhiên ngắm thất khiếu linh lung tâm liếc mắt một cái Vạn nhất bọn họ cảm thấy rất đơn giản sự tình đối nàng tới nói là kiện việc khó đâu Bọn họ nếu là còn dám tại đây chuyện thượng chê cười nàng lời nói Nàng chính là muốn thật sự trở mặt Không khó khăn lắm đi Thất khiếu linh lung tâm không hổ là là lướt chi tâm a, thản nhiên lời này hỏi lúc sau Nó lập tức liền biết thản nhiên là có ý tứ gì, liền tính không có cùng thản nhiên ở chung thời gian rất lâu, nó cũng biết thản nhiên ý tưởng. Cho nên nó cũng là thực nghề tình cứ như vậy huyển chuyển đối thản nhiên trả lời nói. Thản nhiên rất là vừa lòng gật gật đầu, vẫn là thực thông minh sao. Lúc sau thất khiếu linh lung tâm liền đem linh hồn chi ấn dùng như thế nào dạy cho thản nhiên, thản nhiên vừa nghe lúc sau phát hiện giống như xác thật không khó khăn lắm này linh hồn chi ấn chính là ở linh hồn bên trong dùng linh lực đưa ra một cái ấn ký sau đó dùng trong miệng đan điển chi khí phun ra tăng thêm thủ thế ấn ký sau đó liền có thể hình thành linh hồn chi ấn. Thản nhiên phản liên hệ vài lần lúc sau, xác thật không khó, cũng có thể thực rõ ràng làm thành linh hồn chi ấn. Nàng tính toán ở định hồn châu thượng thử một chút. Thản nhiên tìm một khối trống trải địa phương, sau đó liền bắt đầu tế ra linh hồn chi ấn đem cái này ấn ký chậm rãi đẩy hướng định hồn châu thượng. Định hồn châu nguyên lai vẫn là đen nhánh đen nhánh. Bị Thản Nhiên linh hồn chi ấn như vậy vừa che chắn lúc sau, toàn bộ Định Hồn Châu toàn bộ đã bị bao vây đi vào. Chỉ xem kia vốn dĩ hư vô linh hồn chi khắc ở Định Hồn Châu thượng liền hình thành màu tím ấn ký, mặt trên còn xuất hiện một vòng cổ xưa văn tự, này văn tự thấy không rõ lắm là cái gì văn tự, chỉ có thể nhìn nó một vòng một vòng nhanh chóng chuyển động. Sau đó liền nhìn đến Định Hồn Châu thượng màu đen một chút bay nhanh xoay tròn trung liền bắt đầu bong ra từng mảng mở ra, cuối cùng lộ ra bên trong một cái màu tím hạt châu. Này sợ là mới là này định hồn châu tướng mạo săn có đi. Nguyên lai like định hồn châu hẳn là màu tím A cái này màu tím thật sự thật xinh đẹp, không phải cái loại này thực trọng, cũng không phải thực trước màu tím. Là một loại thật xinh đẹp cảm giác như là đá quý giống nhau nhan sắc, không thể nói tới, dù sao chính là làm người cảm thấy mỹ đến kinh hãi. Thật là đẹp mắt ta. Thẳng nhiên tán thường nói, nàng vẫn luôn cho rằng hạt châu này chính là cái này ô sơn ma hắc nhan sắc, mặc kệ khi nào này nhan sắc thấy thế nào đều không thấy được. Chính là cư nhiên này, nhan sắc biến thành màu tím lúc sau, liền trở nên như vậy mỹ lệ, không chỉ là thấy được, lại còn có làm người chỉ cần vừa thấy liền vô pháp rời đi đôi mắt. Là thật xinh đẹp, người linh hồn chính là cái dạng này dạng sắc. Đặc biệt là nếu linh hồn càng cao quý, càng thuần tịnh, nhan sắc sẽ càng xinh đẹp. Hồng ý gì biết thản nhiên trước nay chưa thấy qua linh hồn nhan sắc, cho nên giúp thản nhiên giải thích nói. Linh hồn là có nhan sắc. thản nhiên vẫn là lần đầu tiên biết chuyện như vậy. Thản nhiên nguyên bản cho rằng linh hồn bốn dĩ chính là không có nhan sắc, hư vô mờ mịt, chính là hiện tại có người nói cho nàng, nguyên lai linh hồn cư nhiên là có nhan sắc, vẫn là như vậy mỹ nhan sắc, thật sự thực thần kỳ. ân linh hồn là có nhan sắc, chỉ là nhan sắc cũng là sẽ bất đồng. Đê tiện linh hồn nhan sắc sẽ không như vậy mỹ đến. Hồng ý gì biết thản nhiên cảm thấy không thể tưởng tượng, chính là này sắc thật là sự thật. Linh hồn còn có cao quý cùng đê tiện chi phân sao. Thản nhiên không nghĩ tới cư nhiên còn có nhiều như vậy cách nói. Đê tiện linh hồn chính là các ngươi nhân loại nói những cái đó động vật cấp thấp, tỉ như cái gì những cái đó tiểu trùng linh tinh, những cái đó chính là linh hồn tương đối đê tiện. Người này muốn phân ba bảy loại thản nhiên vẫn luôn tưởng bởi vì nhân loại chính mình tư tưởng sinh ra đồ vật. Nguyên lai thế gian này là thật sự sẽ bởi vì ngươi sinh ra mà phân ra đắc rẻ sang hèn. Kêu nhân loại xem như cao quý vẫn là đê tiện linh hồn. Thản nhiên tưởng dựa theo động vật giới quy luật tới nói. Nhân loại không phải động vật bậc cao sao. Không phải đê tiện, nhưng là cũng trong đó cũng có một ít bởi vì làm chuyện xấu quá nhiều, linh hồn của hắn không đủ thuần tịnh, sẽ làm linh hồn của chính mình biến thành đê tiện linh hồn. Hồng Y Dù Kiên nhẫn giải thích nói. Nguyên lai like là cái dạng này tình huống, ta nói đi, xem ra người vẫn là muốn nhiều làm tốt sự, thiếu làm ác ca. Thàn nhiên gật gật đầu, nàng cũng cảm thấy người này nào, thiện ác tổng hẳn là có nhân quả tuần hoàn báo ứng, nếu thiện ác không có khác nhau, kia này thế đạo thật đúng là liền rối loạn Hảo chúng ta bắt đầu đi. Thản nhiên không thể lại lãng phí thời gian, nay định hồn châu đã in lại nó linh hồn chi ấn, nên trực tiếp giải phong sinh tử thư. Hồng ý ghi lại lần nữa hướng bên cạnh tàn tán, thản nhiên lấy ra sinh tử thư. Thản nhiên đem định hồn châu di động tới rồi sinh tử phía trên, liền thấy định hồn châu màu tím quang mang chiếu vào sinh tử thư thượng, chỉ một thoáng một chuỗi cùng vừa rồi định hồn châu thượng có chút tương tự văn tự xuất hiện ở sinh tử thư thượng, hơn nữa so vừa rồi muốn nhiều rất nhiều Từ sinh tử trong sách như là ra bên ngoài phi giống nhau, bay nhanh một chuỗi một chuỗi ra tới. Thực mau những cái đó văn tự giống như là phong giống nhau ở sinh tử thư cùng thản nhiên bên người hình thành một cái xoáy nước, thản nhiên bị bao vây ở trong đó, đảo cũng không có gì kỳ quái cảm giác, chính là nhìn như vậy đều văn tự giống nhau đổ vật cứ như vậy vẫn luôn xoay tròn có chút nhìn đôi mắt hôn mê. Từ từ hồng ý gì cũng không có gặp qua tình huống như vậy, cho nên có chút lo lắng thản nhiên tình huống. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Thản Nhiên biết Hồng Y gì là lo lắng an toàn của nàng. Đợi 15 phút bộ dáng, Thản Nhiên liền thấy trước mắt văn tự chậm rãi hướng tới trái ngược hướng bay đi, cũng chính là từ trong sách ra tới lúc sau, lại bay trở về trong sách. Lúc này đây so với phía trước tốc độ còn muốn mau, thật mau, những cái đó văn tự biến mất không thấy, giống như lại đều về tới thư chung giống nhau. Rốt cuộc chính xác do lốc ngừng lại. Thản Nhiên nhìn kia quyển sách cùng phía trước giống nhau, không có người cùng khác nhau chỉ là kia ba chữ liền so với phía trước nhiều một tầng kỳ dị quan mang, không nhìn kỹ là nhìn không ra tới. nay liền xem như cởi bỏ phong ấn. thản nhiên quay đầu lại nhìn xem hồng y cùng thất khiếu linh lung tâm hỏi, hẳn là dựa theo bình thường trình tự này liền xem như giải trừ phong ấn. thất khiếu linh lung tâm thực khẳng định nói cho thản nhiên, nàng là đã cởi bỏ phong ấn. ân, ta đây thử xem đi. thản nhiên qua đi cầm lấy kia buồn sinh tử thư, phải nói là đã giải trừ phong ấn lúc sau sinh tử thư. Thản nhiên thật cẩn thận đi phiên biểu mặt, quả nhiên khai, nguyên lai like gắt gao giống như là dính ở bên nhau căn bản vô pháp tách ra sinh tử thư biểu mặt hiện tại là nhẹ nhàng mở ra. Khai, thản nhiên tâm tình kích động thở nhẹ một tiếng, thời gian dài như vậy, thứ này ở nàng trong tay vẫn luôn đều không có mở ra quá. Hôm nay rốt cuộc mở ra, này kích động tâm tình thản nhiên thật là vui vẻ có chút vô pháp buộc lộ ra ngoài. Hô Hồ hồng ý gì cũng là trong lòng vung lỏng, cuối cùng giải quyết, mặc kệ nơi này có cái dạng gì bí mật. Này bước đầu tiên tốt xấu là bán ra đi. Mau nhìn xem đi. Thất Khiếu Linh Lung tâm giờ phút này cảm thấy chính mình rất là tự hào a, nó chính là giúp đỡ chủ nhân hoàn thành một chuyện lớn. S1152 33084 xung 11160602. Chương 654 hạt giống. Thành nhiên rốt cuộc mở ra kia bổn sinh tử thư. Càng nhiều mới nhất chương phỏng vấn Vệ đút. Thế gian vạn vật đều là sẽ có sinh tử. Mà này sinh tử ở lúc ban đầu đều là chính mình sở không thể không chế. Thẳng đến có một ngày, thế gian này bắt đầu có siêu việt sinh tử đồ vật tồn tại, kia đó là thời không chi môn. Nguyên lai sinh tử thư thật sự có chút về sinh tử nội dung, xem ra lần này là thật sự tìm đúng rồi. thản nhiên tiếp tục đi xuống xem, cái gọi là thời không chi môn chính là có thể siêu thoát sinh tử ở ngoài một cái khác thế giới đại môn. Mà này tòa đại môn kỳ thật vẫn luôn là tồn tại, chỉ là trước nay đều không có người biết thôi. Từ kia tòa môn lần đầu tiên mở ra thời điểm, nhân loại này liền có có thể chính mình nắm giữ vận mệnh cơ hội. Mà muốn mở ra này tòa đại môn, vậy cần thiết muốn tìm được này tòa đại môn chìa khóa. Thời không đại môn chìa khóa. nay như thế nào càng nói càng phức tạp a ta cảm giác giống như ly ta sinh hoạt càng ngày càng xa xôi. thản nhiên cảm giác từ chính mình trọng sinh bắt đầu tuy rằng sẽ gặp được rất nhiều kỳ quái mà lại thần kỳ sự tình, nhưng là trước nay cũng chưa nghĩ tới chính mình sẽ thoát ly cái này thế gian đi đến một cái khác thời không. Hôm nay sinh tử thư thượng này đó nội dung, làm thản nhiên khắc sâu nhận thức đến, nguyên lai thật là có siêu thoát sinh tử một cái khác không gian sở tồn tại. Mà cái này không gian tựa hồ là ly thản nhiên sinh hoạt phi thường xa xôi, thậm chí có thể nói là ly thản nhiên nhận chi cũng phi thường xa xôi một cái khái niệm. Nguyên lai thật là có thời không đại môn tồn tại a. Hồng y gì tựa hồ đối cái này khái niệm nhưng thật ra không có như vậy xa lạ. Hồng y gì ngươi biết thời không đại môn? Thản nhiên không nghĩ tới hồng y gì là biết thứ này. Đã từng nghe qua thứ này, bất quá kia thật là thật lâu trước kia, ta vẫn chưa tự mình kiến thức quá, cũng chưa từng nghe qua đi chủ nhân nói qua hắn hay không chính mắt gặp qua. Hồng Y gì bởi vì không có thật sự gặp qua vật như vậy, cho nên hắn cũng không dám cắt định thật sự có vật như vậy tồn tại. Không có tận mắt nhìn thấy, cũng không có tự mình xác nhận quá đồ vật, hồng Y gì là trước nay đều sẽ không lọt nói, đây là hắn nguyên tắc. Tuy rằng cái này nguyên tắc cảm giác làm người cảm thấy tựa hồ là có chút bản khác. Nhưng là thản nhiên lại là thực thưởng thức hồng ý gì như vậy nguyên tắc. Tuy rằng như vậy có lẽ như vậy rất nhiều chuyện mặt trên, bọn họ sẽ vòng một ít phần cong, nhưng là lại cũng sẽ không bởi vì tùy tiện loạn có kết luận, mà đi hướng sai phương hướng. Như vậy a ta đây này nói không chừng có cơ hội nhìn thấy chân chính thời không chi môn đâu. Thản nhiên cười nói. Thản nhiên nói lời này cũng không phải nàng đã cảm thấy thật sự sẽ tìm được thời không chi môn, mà là thuận miệng nói nói bất quá không nghĩ tới lời này giống như còn thật sự ở phía sau có cơ hội thực hiện. Thời không chìa khóa muốn như thế nào tìm đâu. Thản nhiên nhìn đến về thời không đại môn nội dung lúc sau, không nghĩ ra này cùng nàng cùng Trương Tử Hiên có quan hệ gì đâu, vì cái gì thượng một lần vũ tộc người sẽ tìm bọn họ, hơn nữa giống như muốn bọn họ tính mệnh dường như. Thản nhiên nhớ rõ lúc ấy những cái đó vũ tộc người ta nói quá bọn họ là có thể cứu bọn họ bộ lạc. Bọn họ trừ bỏ khả năng có một ít kiếp trước nhân duyên ở ngoài tựa hồ hẳn là không có gì đặc thù A liền tính là này đó cũng là bọn họ hai người chi gian chuyện xưa A, chính là vũ tộc nhân vi cái gì sẽ xuất hiện lại nói những lời này đó, này đó đến bây giờ đều là còn không có cởi bỏ mê. Trong quyển sách này có hay không A? Không ý gì tưởng cái này thời không chi thìa bí mật có thể hay không ở trong quyển sách này có đáp án đâu? Chúng ta tìm một chút đi. Thẳng nhiên còn không có toàn bộ xem xong quyển sách này nội dung. Nàng cũng hy vọng sự tình là đơn giản như vậy liền có thể tìm được đáp án. Lúc sau hai người cùng nhau lật xem chỉnh quyển sách. Dự kiến bên trong cũng là ngoài ý liệu, quyển sách này cũng không có nói ở địa phương nào có thể tìm được thời không chi thịa, cũng không có nói rõ này thời không chi thịa rốt cuộc là thứ gì. Tuy rằng là này sinh tử thư thượng nói, nhân loại là có biện pháp siêu việt sinh tử, nhưng là lại không có minh xác thuyết minh này siêu việt biện pháp rốt cuộc như thế nào tìm được. Thời không chi thìa rốt cuộc là thật sự một phen chìa khóa vẫn là một kiện thứ gì, thẳng nhiên bọn họ phiên biến chỉnh quyển sách cũng không có tìm được cụ thể giải thích. Quả nhiên sự tình không có đơn giản như vậy là có thể giải quyết. Bởi vì là dự kiến trong vòng, cho nên thản nhiên nhưng thật ra cũng không có như vậy bề ngoài. rốt cuộc toàn bộ sự tình tới rồi nơi này, thẳng nhiên đã giống như vẫn luôn là ở giải các loại câu đố, cũng không sợ mặt sau có càng khó đến đề mục khó trụ chính mình. Bất quá này sinh tử thư tuy rằng không có trợ giúp thản nhiên tìm được thời không chi thiệt nội dung. Nhưng là cũng lại cũng nói cho bọn họ, thật sự sẽ có siêu việt sinh tử biện pháp. Hơn nữa liền tính là không có cách nào thật sự siêu việt sinh tử, cũng là có biện pháp kéo dài tuổi thọ. nay kéo dài tuổi thọ phương pháp là có hai loại. Một loại là huyết thống trung bản thân liền mang theo có thể trường thọ hạt giống. Hạt giống này hẳn là chính là hiện tại mọi người theo như lời gen. Mà mặt khác một loại chính là được đến nào đó có thể hích thọ ngoại giới chi lực. Loại này ngoại giới chi lực có thể là dược vật, cũng có thể là mặt khắc năng lực, hoặc là đoạt lấy mang theo trường thọ hạt giống huyết thống. Cuối cùng một loại là tương đối tà ác biện pháp. Đoạt lấy là tà ác nhất tàn nhẫn biện pháp, nhưng là cũng là trực tiếp nhất bị ứng dụng nhất nhiều một loại phương pháp. Mặc kệ dược vật lại hữu hiệu, cũng là yêu cầu tìm được này đó dược vật hơn nữa dựa theo chính xác biện pháp được đến cuối cùng có thể kéo dài tuổi thọ dược vật. Loại này phương pháp đều là phi thường phức tạp, cũng là rất khó được đến. Loại này phương pháp không có đại lượng sức người sức của cùng với tài lực là căn bản không có khả năng làm được, liền tính là trở lên đều làm được, tỉ như cổ đại Tần Thủy Hoàng có thể xem như cái gì cũng không thiếu, hắn cũng dùng luyện đan phương pháp, chính là cuối cùng không có thành công. Từ ban đầu Tần Thủy Hoàng luyện đan cũng là vì muốn thông qua dược vật phương pháp kéo dài tuổi thọ, chính là cuối cùng vẫn là thất bại, là bởi vì hắn không có tìm được chính xác phương pháp. Cho nên nói này muốn thông qua loại này phương pháp đạt tới kéo dài tuổi thọ mà là dùng dược vật biện pháp cũng không phải dễ dàng như vậy. Nay phương pháp khả năng chỉ là ở dân gian truyền lưu, mà sinh tử thư thượng lại đem cái này dược vật phương thuốc minh xác liệt ra tới. Sinh tử thư thượng mặc dù không có viết ra thời không chi thịa bí mật, nhưng là chỉ bằng này một cái nội dung liền đủ kinh thế. Hiện tại thản nhiên đã biết vì cái gì như vậy nhiều người đều muốn được đến này buồn sinh tử thư. Đối với người thường tới nói quyển sách này có thể tính thượng là có thể vì chính mình siêu thoát sinh tử quan trọng đồ vật. Liên tính là tần thủy hoàng người như vậy trên đời, chỉ cần biết rằng có quyển sách này tồn tại liền sẽ không bỏ qua. Húng chi là càng vì người thường càng là đối như vậy bí mật xua như xua vịt. Bất quá có thể biết có sinh tử thư tồn tại người, hẳn là cũng không phải là cái gì đơn giản người. Quyển sách này nguyên bản chính là vũ tộc nơi đó được đến, kia nói không chừng vũ tộc người đã từng ở bên trong này chịu quá ít đâu. Nay buồn sinh tử thư ở thản nhiên trong tay lâu như vậy mới cởi bỏ phong ấn kia phía trước ở vũ tộc nhân trong tay rốt cuộc là có thể mở ra vẫn là không thể mở ra đâu. Thản nhiên đối vấn đề này cũng là rất kỳ quái. Nếu vũ tộc người là biết quyển sách này chung nội dung, kia bọn họ vì cái gì bộ lạc tộc nhân sẽ biến thành như vậy. Nếu bọn họ không biết trong đó bí mật, lại vì cái gì sẽ nói thản nhiên bọn họ có thể trợ giúp bọn họ tộc nhân. Đây là cái thực mâu thuẫn vấn đề. Chính là nếu trong tay bọn họ có được quyển sách này lại trước nay không mở ra quá, kia bọn họ là như thế nào biết muốn tìm thản nhiên đâu. Thản nhiên thân phận là ai nói cho bọn họ. Bọn họ theo dõi thản nhiên cùng trương tử hiên chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ cảm thấy có thể từ bọn họ nơi này có thể đoạt lấy đến cái kia hạt giống. Ngay cả thản nhiên chính mình cũng không biết trên người nàng còn có như vậy quan trọng đồ vật. Huyết thống trung tồn tại trường sinh hạt giống. Nay hình như là không quá khả năng đi, kia dựa theo nói như vậy nói, thản nhiên người nhà hẳn là cũng là có được, không có khả năng gần chỉ là nàng chính mình có. Chính là theo thản nhiên biết. Nàng người nhà tuy rằng đến thọ mệnh đều không tính quá ngắn, chính là cũng gần là cùng người thường so sánh với không sai biệt lắm. Cũng không có gia tộc giữa xuất hiện quá cái gì trường thọ hơn trăm tuổi trở lên lão nhân A. Từ điểm này nói, thẳng nhiên gia tộc không có khả năng tồn tại sinh tử thư thượng nói cái loại này huyết thống hạt giống. Nếu không phải muốn từ bọn họ nơi này đoạt lấy huyết thống chung hạt giống, như vậy bọn họ phải được đến lại là thứ gì đâu. Quyền sách này đối bọn họ tới nói lại có cái gì ý nghĩa đâu. Quyển sách này hẳn là bị phong ấn thật lâu, nói vậy ít nhất đã có mấy ngàn năm không có người mở ra qua. Lúc này đây vẫn là thất khiếu linh lung tâm ra tiếng. Làm một cái có được thất khiếu linh lung chi tâm thần khí, nó lúc này nhìn thản nhiên biểu tình sẽ biết thản nhiên trong lòng ý tưởng. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Bởi vì cùng thất khiếu linh lung tâm không như thế nào ở Trung Quốc, cho nên thản nhiên có chút ngoài ý muốn thất khiếu linh lung tâm cư nhiên dễ dàng như vậy liền đoán được nàng suy nghĩ cái gì. Nếu là Hồng Y thì nói, Thản nhiên có lẽ còn không tính quá ngoài ý muốn, chính là thất khiếu linh lung tâm nói, Thản nhiên thật đúng là có chút lập tức phản ứng không kịp. Kia đương nhiên, ta chính là thông minh nhất nhất chi kỷ nhất trí tuệ nhất thất khiếu linh lung tâm nhìn đến thản nhiên đối nó đoán được tâm sự của mình như vậy ngoài ý muốn, lập tức liền kiêu ngạo lên. Thật đáng sợ thản nhiên nhìn thất khiếu linh lung tâm có chút hơi sợ lui về phía sau một bước. Ngạch vốn đang đắm chìm ở kiêu ngạo cho rằng cái này chủ nhân hẳn là sẽ phát hiện nó rất quan trọng. Nó như vậy kiêu ngạo bộ dáng thật là làm người nghe đều buồn cười. Chính là thản nhiên tới như vậy một câu, quả thực chính là cho nó bắt một chậu nước lạnh á thật vất và kiêu ngạo một lần, cư nhiên còn đem chủ nhân cấp dọa tới rồi. Này có tính không là hoàn toàn ngược lại a. Ngươi có thể tưởng tượng đến một cái chỉ thủy tinh cầu kiêu ngạo biểu tình sao? Chỉ là nghe thanh âm, thản nhiên liền cảm thấy buồn cười, chính là buồn cười về buồn cười, nàng cũng không thể làm nó liền như vậy ngạo kiều cho rằng chính mình thực yêu cầu nó. Tuy rằng nàng xác thật là thực yêu cầu bọn họ mỗi một cái, chúng nó đều là thản nhiên đồng bọn, nhưng là thản nhiên làm như vậy cũng bất quá chính là cái đầu đầu nó thôi. Dù sao không thể làm nó quá tiêu ngạo. Gần nhất thần kinh quá mức khẩn trương, thật vất vả sự tình có điểm tiến triển, thản nhiên khó được tâm tình thả lỏng khai nói giỡn cũng không thương phong nhã. Chủ nhân, ta về sau sẽ không hồ loạn suy đoán suy nghĩ của ngươi, ta bảo đảm. Thất khiếu linh lung tâm minh bạch thản nhiên nói ngẫm lại cũng là cái nào người thích bị người tùy thời biết ý nghĩ của chính mình a, huống nó như vậy thông minh như thế nào liền đã quên cái này, nhân loại đều là phức tạp a, về sau nó muốn nhiều hơn chú ý giờ hờ hờ hờ 27446449. Chương 655 người mất tích. Ừm, Minh Bạch liên hảo. Thản nhiên nhịn cười tiếp tục chán nói, ta biết biết, sẽ không như vậy nữa. Thất Khiếu Linh Lung tâm hiện tại nơi nào còn dám nói không được a. Thản nhiên lúc này mới xem như buông tha nó. Ngươi vừa mới nói không có người mở ra quá quyển sách này. Thản nhiên còn không có quên vừa rồi thất khiếu linh lung tâm nói qua câu nói kia. Ấn, ít nhất là này mấy ngàn năm thời gian không có người động quá quyển sách này, cho nên ta tưởng vũ tộc người khả năng cũng không biết trong đó nội dung. Thất khiếu linh lung tâm lúc này đây trả lời thực chuyên nghiệp. Quả nhiên vẫn là chuyên nghiệp hình tượng tương đối thích hợp nó, muốn học tập những cái đó lấy lòng chủ nhân kỹ xảo, còn không bằng nhiều giúp chủ nhân nội cung cấp một ít chuyên nghiệp ý kiến như vậy mới có thể làm chủ nhân yêu cầu nó đi. Không hổ là thất khiếu linh lung tâm, chuyện thật đúng là mau, nếu là cái nào người thật sự có như vậy trái tim vậy quá khủng bố. Đem nhân tâm xem quá thấu triệt, thật sự sẽ làm người có một loại cảm giác sợ hãi. Cũng may ra hỏa này không phải thật sự người, bằng không ngay cả thản nhiên đều đến để đề phòng nó. Đều nói trong truyền thuyết tỉ can là có này thất khiếu linh lung tâm, chính là sao lại còn không phải bị giết sao. Kia thuyết minh thật sự cũng không phải thất khiếu linh lung tâm. Nếu thế nhân nhìn thấy thản nhiên trong tay này viên nhìn gần là thủy tinh cầu đồ vật, lại có thể đối người tâm lý nắm chắc như vậy chuẩn, không biết nên có cái gì cảm tưởng. Dù sao thản nhiên là chính mình cảm thấy chính mình đều không bằng viên thủy tinh cầu nha, bạch dài quá viên đầu góc, chính là đều so bất quá linh kiện chủ chốt, điểm này thượng thản nhiên thật sự cảm thấy vẫn là có điểm người phải. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, tốt xấu đây chính là thượng cổ thần khí đâu, tuy rằng không rõ ràng lắm là người nào làm ra tới. Nhưng là tên của nó chính là gọi là thất khiếu linh lung tâm A, nhiều ít cũng là phải đối đến khởi tên của mình A. Nay thân khí sao tự nhiên là có không giống người thường địa phương, huống chi vẫn là vốn dĩ liền có được so nhân loại còn muốn linh hoạt đầu óc siêu cao EQ, mặc kệ là điểm nào xuất hiện như bây giờ tình huống đều là bình thường tình huống đi. Nếu là như thế này, kia vũ tộc người tìm được chúng ta hẳn là không chỉ là cùng quyển sách này có quan hệ, xem ra bọn họ còn có mặt khác con đường biết được quyển sách này thượng nội dung hoặc là chúng ta thân phận đi. Thản nhiên nghĩ đến này khả năng tính liền không cấm sau lưng một trận lạnh cả người. Nếu thật sự có người ở sau lưng nói cho vũ tộc nhân, thản nhiên cùng trường tử hiên thân phận đặc thù, kia những người này mục đích rốt cuộc là vì cái gì, cái này sau lưng người hoặc là những người này có lẽ so vũ tộc người còn muốn đáng sợ. Đứng ở chỗ tối người luôn là muốn so chỗ sáng địch nhân càng đáng sợ. Hiện tại còn không xác định là cái dạng gì địch nhân, đối phương có bao nhiêu người, bọn họ đối cảnh lai lịch, Bọn họ mục đích là cái gì, vì cái gì phải đối phó thản nhiên bọn họ đâu. Hẳn là, bất quá ta hiện tại biết đến tình báo quá ít, cho nên cũng không có cách nào nghĩ ra được chủ nhân ngươi muốn đáp án. Thất khiếu linh lung tâm tuy rằng cũng rất muốn chuyên nghiệp trả lời mỗi một lần thản nhiên vấn đề, nhưng là lại không có biện pháp ở tình báo rất ít dưới tình huống đến ra đáp án. Ở không có chuyên nghiệp đáp án dưới tình huống, ngay cả nó cũng không dám vọng tự hạ định kết luận, rốt cuộc thất khiếu linh lung tâm hình tượng luôn luôn đều là chuyên nghiệp, Chủ nhân yêu cầu cũng là nó chuyên nghiệp trả lời. Từ từ tới đi, chuyện này cũng không phải lập tức liền nghĩ ra đáp án. Thản nhiên cũng biết bọn họ hiện tại biết đến đồ vật quá ít, muốn tra được sự tình chân tướng không dễ dàng như vậy. Bất quá hiện tại ít nhất thản nhiên cảm thấy các nàng đã ở chậm rãi tới gần sự tình chân tướng. Chính là càng đi chân tướng tới gần, thản nhiên cảm thấy sự tình giống như đã không phải nhân loại bình thường hoặc là nói này đầy thường nhân lý giải có thể lý giải. Thời gian đã không còn sớm. Thản nhiên ở trong không gian đãi thời gian quá dài, cũng nên đi ra ngoài. Đêm nay thu hoạch cũng không ít, cho nên nàng ở cùng hồng y y bọn họ xem xong sinh tử thư lúc sau liền đi ra ngoài. trở ra không gian, thản nhiên mới nhớ tới cái kia không giống bình thường thổ. Chính là từ trương tử hiên trụ kia tòa trong viện tìm được những cái đó có thể ở trong nháy mắt khiến cho hạt giống trưởng thành trở thành đóa hoa, mà rời đi thổ những cũng có thể làm cho bọn họ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Thản nhiên bởi vì vội vàng tìm phệ hồn quỷ cùng nghiên cứu sinh chết thư vấn đề, nhưng thật ra đã quên chuyện này. kia bộ phận thổ những thản nhiên dùng giấy bao đi lên, nói cho Hồng Y chính mình tới xử lý, nàng hôm nay vội đã quên sự tình hôm nay. Tính đã ra tới, nàng cũng không thể vì chuyện này lại tiến một lần trong không gian A ngấm lại chờ đến đêm mai lại tiến không gian xử lý đi. Kết quả ngày hôm sau thản nhiên còn không có tiến không gian liền đã xảy ra vấn đề. Ngày hôm sau ban ngày thản nhiên vốn là muốn tiếp tục tham quan Hoàng gia Cung Đình nhưng là không nghĩ tới Trương Tử Hiên đột nhiên bị cao gia người kêu đi rồi, cũng chưa nói là sự tình gì. Thản nhiên cũng không có tư cách hỏi, cho nên chỉ có thể chờ nhìn xem Trương Tử Hiên trở về sẽ mang về tới cái gì tin tức. Cùng ngày thản nhiên chờ đến buổi tối cũng chưa thấy được Trương Tử Hiên, ngay cả ăn cơm chưa thời điểm cũng không có nhìn thấy hắn. Lúc ấy thản nhiên còn hỏi một câu, Trương Tử Hiên chạy đi đâu, chu bí thư chỉ là nói hắn có chút việc, bất quá tới ăn cơm. Kết quả chờ đến buổi tối vẫn là chưa thấy được Trương Tử Hiên. Thản nhiên cái này cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Nàng tưởng chạy nhanh tìm được Trương Tử Hiên chính là không biết nên tìm người nào hỏi thăm. Nay mãn viện tử thị vệ không có một cái là chính mình người. Chính mình người không phải ở Uy Cẩm thành bên ngoài chính là ở trong không gian. Nàng chính là tưởng thác Chu bí thư hỏi một chút Trương Tử Hiên hướng đi, nếu cao gia người thật sự không nghĩ làm nàng biết, Chu bí thư cũng là sẽ không nói cho nàng lời nói thật. Thản nhiên hiện tại là lo lắng sung không có biện pháp tha nàng là rất muốn tìm cá nhân hỏi một chút rốt cuộc trương tử hiên đi nơi nào. Bất quá tình huống hiện tại là thật sự cũng không có khả năng được đến cái gì hữu dụng tin tức. Như vậy dưới tình huống, thản nhiên chỉ có dựa vào chính mình. Nay ban ngày nàng là một chút biện pháp đều không có, tới rồi ban đêm sẽ có biện pháp. Nàng tính toán đem bạch hồ thương thả ra đi, sau đó làm bạch hồ thương đi tìm một chút trương tử hiên tung tích. Đều nói cổ cái mũi tương đối linh. Nhưng là này hồ ly cái mũi cũng là rất lợi hại, thản nhiên lập tức không có tìm được người biện pháp, nàng chỉ có thể dựa bạch hồ thương theo Trương Tử Hiên hương vị đi tìm được hắn. Hiện tại xem ra đây cũng là không có cách nào biện pháp đi. Liên tính nàng muốn tự mình đi tìm kiếm cũng cũng không phải hành động thời điểm. Nếu Trương Tử Hiên thật sự đã xảy ra chuyện, nàng liên tính là chính mình tự mình đi tìm cũng khẳng định là lập tức sẽ không có cái gì thu hoạch, húng chi như vậy còn sẽ rút dây động rừng, nói không chừng còn sẽ làm Trương Tử Hiên lâm vào càng thêm nguy hiểm mà hoàn cảnh. Cho nên lúc này Thản Nhiên cần thiết muốn bình tĩnh, muốn cũng đủ bình tĩnh mới có thể không đem sự tình làm cho càng phiền toái. Trưa tối lúc sau, Thản Nhiên qua loa ăn một ngụm cơm liền xương chính mình không thoải mái tính toán sớm một chút đi trở về. Nàng tính toán sớm một chút trở về tiến không gian cùng Hồng Y gì thương lượng một chút buổi tối hành động. Chính là mới vừa vừa ra khỏi cửa đã bị Vũ Văn Cực cấp cả lại. "Ngươi là ở lo lắng kia tiểu tử an toàn?" Vũ Văn Cực ỷ ở khung cửa thượng nhìn Thản Nhiên. Tuy rằng lúc này nói cái này không thích hợp nghi Chính là hiện tại Vũ Văn Cực thật là rất có khí chất. Chính là như vậy siêu siêu vẻo vẻo dựa ở khung cửa thượng bộ dáng, cũng là làm người cảm thấy thật sự rất tuấn tú. Kia tự nhiên, một chút đều không có tin tức, ta có thể không lo lắng sao. thản nhiên cũng không tính toán giấu giếm Vũ Văn Cực. Nói không chừng còn có thể từ hắn nơi này được đến chút cái gì hữu dụng tin tức. Xem ra ngươi đối kia tiểu tử còn rất để bụng. Tin đồn biết sao. Vũ Văn Cực vẫn là kia pho muốn cười không cười biểu tình. Bất quá này cuối tuần lại đột nhiên nhắc tới tin đồn đâu. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tin đồn cùng ngươi cái gì quan hệ? Thản nhiên tổng cảm thấy Vũ Văn Cực đang nói đến tin đồn thời điểm, cái kêu biểu tình luôn là quái quái. Sở hữu thản nhiên mới có thể ra này vừa hỏi. ngươi rốt cuộc là quan tâm bọn họ hai cái chung cái nào? Vũ Văn Cực cũng không có trả lời thản nhiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi nếu là trả lời ta vấn đề ta có lẽ sẽ suy xét trả lời vấn đề của ngươi thản nhiên mới sẽ không có hại đâu, hiện tại đều sắp lửa xém lông mày, này Vũ Văn Cực còn có tâm tư hỏi nàng loại này vấn đề, thật là nhàm chán. Ta cùng tin đồn sao, là địch nhân, là cái loại này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng địch nhân. Cho nên nếu ngươi nhìn thấy chúng ta chạm mặt thời điểm, kia phòng trường liền phải phát sinh đại sự, ha ha ha Vũ Văn Cực rõ ràng nói chính là một kiện thực khủng bố, nhưng là lại phá lên cười. thản nhiên nhìn giống cái quái vật giống nhau Vũ Văn Cực, thật sự không biết nên làm gì cảm tưởng. Gia hỏa này thật đúng là chính là đủ quái, chuyện này có như vậy buồn cười sao? Vũ văn cực nhìn thản nhiên giống nhìn quái vật giống nhau nhìn nàng, nhưng thật ra cũng không tức giận, rốt cuộc hắn sớm đã thành thói quen bị người làm như quái vật. nha đầu này luôn là như vậy thú vị. Nếu là những người khác nghe xong loại này lời nói, sợ là đã sớm sợ hãi đến không được đi. Nơi nào sẽ giống nàng như vậy nhiều lắm là này phó biểu tình. Nhìn cái gì mà nhìn, quái? Ừ. thản nhiên thiếu chút nữa buột miệng thốt ra quái vật. Nhưng là ngẫm lại có chút không lễ phép, gia hỏa này nói không chừng biết trương tử hiên rơi xuống, nàng còn muốn giống gia hỏa này hỏi thăm trương tử hiên rơi xuống đâu, cho nên vẫn là trước không cần đắc tội hắn hảo. Ngươi là tưởng nói ta là quái vật đi. Vũ văn cực xem thản nhiên khẩu hình liền biết thản nhiên muốn nói hắn là quái vật. Ngươi nói là chính là đi. Thản nhiên dù sao là sẽ không chính diện thừa nhận, gia hỏa này ánh mắt cũng thật tốt quá đi. Nàng bất quá chính là thuận miệng nói như vậy một câu, đến nỗi bị hắn bắt lấy không bỏ sao. Quái vật liền quái vật đi, dù sao cũng thói quen. Vũ văn cực tựa hồ là nghĩ tới một ít đã từng quá vãng. Người rốt cuộc có biết hay không chương tử hiên rơi xuống, nếu là không biết đã bị lãng phí thời gian, ta đi rồi. Thản nhiên nhìn đến hắn vừa rồi cái kia biểu tình tựa hồ tâm tình có chút chịu ảnh hưởng, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác được hắn giống như có chút đáng thương. Như vậy đáng sợ người sẽ làm thản nhiên cảm thấy đáng thương, nàng rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào sẽ có loại này hảo giác. Chạy nhanh đi cứu kia tiểu tử đi. Lại chậm nói không chừng liền tới không kịp. Vũ văn cực không có chính diện trả lời thản nhiên vấn đề. Cũng không có nói cho thản nhiên trương tử hiên rốt cuộc ở nơi nào. Xoay người liền đi rồi. Hắn rốt cuộc ở nơi nào. Thản nhiên áp thanh âm giống ra tiếng. Quả nhiên trương tử hiên là đã xảy ra chuyện sao. Hắn rốt cuộc ở nơi nào. Người ở nơi nào phát hiện bí mật. Vũ văn cực hồi quá nhìn thản nhiên liếc mắt một cái. E giờ 1152. 33084 xung 111184842. Chương 656 trôn bí mật. Thản nhiên trong lòng cả kinh, hắn là đã biết chút cái gì? Nàng không xác định ra hỏa này rốt cuộc biết chút cái gì. Ngươi cái trong viện bí mật bị ngươi phát hiện đi. Nếu không phải như vậy, kia tiểu tử có lẽ cũng không thể nhanh như vậy xảy ra chuyện đi. Vũ Văn Cực lần này xem như trả lời rất rõ ràng. Trong viện bí mật. Ngươi là nói cái kia Vân Hoa Thản nhiên phản ứng đầu tiên còn không có nghĩ đến hắn nói rốt cuộc là cái gì. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, ở trong sân bí mật, đó chính là lúc ấy ở trong sân bọn họ phát hiện cái kia kỳ quái vườn hoa. Chính là kia đồ vật, chạy nhanh nghĩ cách cứu kia tiểu tử đi, bằng không liền thành phân bón hoa. Vũ Văn Cực lời này xem như đối thản nhiên lớn nhất trợ giúp. Thản nhiên biết hỏi lại đi xuống Vũ Văn Cực hẳn là sẽ không nói cái gì nữa. Nàng chạy nhanh liền cùng Vũ Văn Cực nói cái cảm ơn lúc sau liền chạy. Hiện tại thời gian là mấu chốt. Thản nhiên cần thiết phải nhanh một chút tìm được Trương Tử Hiên, nếu không nói nếu là thật sự đã muộn đã xảy ra chuyện, vậy thật sự phiền bài lớn. Vũ văn cực nhìn thản nhiên bay nhanh chạy vội bộ dáng, rất muốn nhắc nhở nàng không phải phải cẩn thận cẩn thận sao. Hiện tại như thế nào lập tức này đó đều đành phải vậy. Xem ra tiểu nha đầu đối kia tiểu tử thật đúng là chính là rất đệ bụng. Tính từ hắn đi thôi, liền tính là hiện tại hắn nói, tiểu nha đầu cũng chưa chắc có thể làm được tiểu tâm cẩn thận. Hiện tại nàng chính là vì cứu người cái gì đều đành phải vậy. Thản nhiên tuy rằng nóng bội lên đường, nhưng là trong lòng cũng đồng thời suy nghĩ Vũ Văn Cực hảo giống cũng không như vậy hư a. Trước nay cao ra tới nay, thản nhiên cảm thấy Vũ Văn Cực hảo giống cũng giúp quá nàng không ít bội. Hiện tại không phải tưởng chuyện này thời điểm. Thản nhiên chạy nhanh hướng trương tử hiên bên kia chạy tới. Kỳ thật liền tính là Vũ Văn Cực không nhắc nhở thản nhiên, thản nhiên cũng biết chính mình hiện tại như vậy chạy nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý, nhưng là không có biện pháp. Nàng hiện tại đệ nhất là đuổi thời gian Đệ nhị nàng nếu trong chốc lát thật sự tìm được Trương Tử Hiên Nếu là việc này là cao gia người làm Thản nhiên muốn cứu Trương Tử Hiên cũng không có khả năng Lặng yên không một tiếng động không kinh động cao gia người liền như vậy đem người cấp cứu đi Dù sao nàng cũng hỏi một ngày Trương Tử Hiên rơi xuống Nàng làm như vậy cũng coi như là ở tình Lý bên trong Trên đường nếu có người hỏi thản nhiên Nàng liền nói nàng ở tìm Trương Tử Hiên Một ngày không gặp, nàng có chuyện tìm hắn Nói như vậy cũng coi như là thông đi. Dọc theo đường đi thản nhiên một bên chạy như điên một bên trong đầu lung tung rối loạn suy nghĩ không ít sự tình. Nàng hiện tại không biết trương tử hiên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Cũng không biết hắn làm sao vậy, nàng tâm cũng là lung tung rối loạn không có cách nào yên ổn xuống dưới. Thẳng đến nhìn đến trương tử hiên trụ kia gian tiểu viện tử. Thản nhiên mới thả chậm bước chân. Từ chạy nên đi đi vào. Trương đại ca, trương đại ca thản nhiên kéo ra giọng nói hô lên. Nàng không rõ ràng lắm nơi này có ai ở nhưng là nàng vẫn là chuyện quan trọng trước thử một chút, bằng không liền như vậy tùy tiện xung vào, nếu trương tử hiên bởi vì nàng lỗ mãng càng nguy hiểm làm sao bây giờ. thản nhiên hô nửa ngày cũng không có người ứng một tiếng, nơi này tĩnh mịch giống nhau cảm giác. lam thản nhiên càng là cảm giác được bất an. Nàng không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trương tử hiên nếu thật sự giống Vũ Văn Cực nói người ở chỗ này nói, kia hiện tại nơi này một chút đều không có người tồn tại dấu vết đều không có. Cái này làm cho thản nhiên cảm giác được xưa nay chưa từng có hoàng hốt. Không có sinh mệnh dấu hiệu, đã nói lên người nếu không không ở nơi này, nếu không chính là đã. Thản nhiên không dám tưởng tượng mặt sau một loại khả năng tính tồn tại. Nếu nói Vũ Văn cực kỳ lừa nàng lời nói, nàng hiện tại trong lòng còn tính dễ chịu một ít. Chính là nàng trực giác nói cho nàng, Vũ Văn cực hẳn là không có lừa nàng. kia, Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn vào xem một chút. Vẫn luôn ở chỗ này đứng tưởng cũng không phải cái biện pháp à. Mặc kệ là cái cái gì tin tức Nàng cũng vẫn là muốn vào đi chính mắt nghiệm chứng một chút thản nhiên đi vào trong viện Thẳng đến cái kia vườn hoa Phía trước Vũ Văn Cực nói Trương Tử Hiên xảy ra chuyện hẳn là cùng bọn họ phát hiện Cái này vườn hoa có quan hệ Lúc trước phát hiện cái này vườn hoa thổ nhưỡng có vấn đề thản nhiên chỉ là đem bắt được về điểm này Thổ nhưỡng bỏ vào trong không gian Còn không có nghiên cứu Chính là bởi vì gần nhất vội vàng vệ hồn quỷ sự tình Cho nên không suy nghĩ chuyện này Chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ trước tiên xảy ra chuyện, vẫn là nhất không nghĩ phát sinh sự tình. Thản nhiên đi đến vườn hoa phía trước, phát hiện vườn hoa giống như không có gì quá lớn biến hóa, nhìn không ra tới nơi này mặt có cái gì huyền cơ. Không có thổ những bông lỏng dấu hiệu, cũng không có nhiều ra cái gì hoa hoặc là thiếu thứ gì bộ dạng A. Thản nhiên ký ức là sẽ không làm lỗi, thản nhiên bằng vào phía trước đối cái này vườn hoa ký ức ở chỗ này nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện mặt ngoài có cái gì vấn đề. Thản Nhiên nghĩ nghĩ có thể hay không là ở vườn hoa trung gian có cái gì vấn đề. Quả nó đâu hiện tại cũng không rảnh lo như vậy nhiều, nàng cần thiết đến tìm được manh mối. Thản Nhiên phi thân đứng ở hoa trên đầu cảnh, từ vườn hoa trung tâm hoa bắt đầu tìm tòi lên. Đột nhiên Thản Nhiên thấy được một cái đồ vật, nàng tâm nháy mắt lạnh băng. Đó là một trương quen thuộc gương mặt, là Trương Tử Hiên. Trương Tử Hiên trừ bỏ mặt bộ trở lên, giữ lại đều chôn ở này thổ nhũ giữa. Thản Nhiên nhìn đến như vậy một bức tình cảnh thiếu chút nữa ngất đi. Nàng nói cho chính mình muốn bình tĩnh, bình tĩnh, có lẽ Trương Tử Hiên còn sống đâu. Thản nhiên phi thân mà xuống, mũi chân nhẹ nhàng điểm ở dưới thổ địa thượng, đi vào Trương Tử Hiên bên người. Chỉ thấy Trương Tử Hiên khuôn mặt trắng bệnh, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đã không có sinh hơi thở. Trương đại ca, trương đại ca thản nhiên một bên kêu gọi hắn, một bên rỗi tay đi thăm hắn hơi thở. Tựa hồ còn có một chút mỏng manh hơi thở. Thản nhiên chạy nhanh liền rỗi tay đem Trương Tử Hiên từ bùn đất hướng ra thác. Này bùn đất không biết vì cái gì đem trương tử hiên hãm đến gắt gao, rõ ràng chính là cái vườn hoa, cảm giác giống như chính là cái đầm lầy, càng đi ra thắc càng đi hạ hãm, thản nhiên dùng sức sức lực vẫn là thoát không ra. Ngươi không cần uổng phí công phu, ngươi là cứu không được hắn. Thản nhiên sau lưng đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Thản nhiên đột nhiên vừa quay đầu lại, một cái ngoài ý liệu người xuất hiện ở thản nhiên bên người. Như thế nào là ngươi? Thản nhiên chừng lớn đôi mắt không nghĩ tới sẽ nhìn đến chính là hắn. Ngoài ý muốn sao? Ngươi không phải đã biết ta là ai sao? Vì cái gì còn sẽ cảm thấy ngoài ý muốn đâu? Đối phương nói chuyện cười lên tiếng. Đây là ngươi làm. Thản nhiên vẫn hận nhìn đối phương. Là ta, ngươi tính toán như thế nào? Đối phương tựa hồ cũng không cảm thấy thản nhiên là uy hiếp, bị nàng phát hiện cũng không giống như cảm thấy sợ hãi. Hiện tại vẻ mặt của hắn càng như là đang xem trò hay bộ dáng. Ta muốn cứu hắn, vô luận như thế nào đều sẽ cứu hắn. Thản nhiên kiên định mà nói. Nàng mặc kệ đối phương rốt cuộc là người nào, hắn rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nàng đều sẽ không từ bỏ cứu Trương Tử Hiên. Hảo A, ngươi cứu đi, ta không ngăn đón ngươi A. Đối phương vẫn là vừa rồi bộ răng kia, lại nhìn làm người hận ngứa răng. Thản nhiên không lại cùng hắn vô nghĩa, mà là chuyên tâm đi liền Trương Tử Hiên. Nàng không biết chính mình năng lực có thể hay không cứu ra Trương Tử Hiên, nhưng là nàng nhất định sẽ tận lực. Ngự Long Đột nhiên thản nhiên nhớ tới chuyện. Nàng không phải vẫn luôn đem Ngự Long lưu tại Trương Tử Hiên bên người sao? Vì cái gì Ngự Long không có cứu Trương Tử Hiên? Nó đi nơi nào? Ta ở chỗ này một thanh âm từ bùn đất truyền ra tới, là Ngự Long thanh âm. Thản nhiên trong lòng vui vẻ, nguyên lai Ngự Long ở Trương Tử Hiên dưới thân, xem ra Trương Tử Hiên vẫn luôn không có chìm xuống phòng trừng là bởi vì Ngự Long ở dưới kéo duyên cớ. Khả năng bởi vì này bùn đất đặc thù, không biết vì cái gì vây khốn nó, cho nên nó không có biện pháp đem Trương Tử Hiên cấp đẩy đi lên. Ta từ bên ngoài túm, ngươi từ bên trong đẩy, chúng ta cùng nhau dùng sức. Thản nhiên muốn thử xem, mặc kệ này thổ rốt cuộc có cái gì ma pháp, thản nhiên sẽ không từ bỏ cứu trương tự hiên. Ta vẫn luôn đều ở dùng sức chính là ta không động đậy. Ngữ long thanh âm nghe tới xác thật là bị nhốt ở nơi nào đó bộ dáng. Ngươi dùng sức, ta túm. Thản nhiên không cố lần trước đáp ngữ long nói, mà là bắt đầu dùng sức. Vô dụng, liền tính phía dưới có cái tiểu ngoạn ý giúp ngươi, ngươi cũng là cứu không được hắn. Đứng ở thản nhiên phía sau vẫn luôn dường như đang xem diễn người kia, thanh âm vẫn là kia phó buồn cười bộ dáng ở phía sau thiện ý nhắc nhở thản nhiên. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thản nhiên nỗ lực nửa ngày, sắc thật là một chút đều tốn không ra, nàng đứng dậy, nhìn chằm chằm mặt sau người kia. Ta muốn hắn làm ta phân bón hoa, nơi này hoa còn chưa đủ diễm, hắn này thân mình vừa vặn giúp ta dưỡng dưỡng hoa. Đối phương nói rất đúng không được ý. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thản nhiên sắp điên rồi. Nàng tuyệt đối không tin giá hỏa này làm đem trương tử hiên chôn ở chỗ này, thật sự chính là vì làm trương tử hiên cho hắn hoa bón phân. Ta muốn hăn tâm. Ngươi không phải đã sớm biết sao. Ngươi này thản nhiên từ bắt đầu liền không đề phòng qua hắn, quả nhiên đây là nàng sai. Nếu... Ta không biết, ta chưa bao giờ biết nguyên lai like ngươi như vậy đáng sợ. Tinh Úc thản nhiên mặt mang bi thương nhìn đối diện người, từ bắt đầu thản nhiên đối hắn ấn tượng liền không tồi. Nàng trước nay không nghĩ tới như vậy một người. Cứ nhiên là như vậy khủng bố muốn đem trường tử Hiên Chí Chi vào chỗ chết người. Ngươi như vậy thông minh cũng sẽ bị ta bề ngoài lừa gạt sao? Ha ha Tinh Úc trên mặt mang theo thị huyết biểu tình. Hắn cùng ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn tánh mạng của hắn, đối với ngươi mà nói, hắn quá mức bé nhỏ không đáng kể. Thành nhiên hiện tại tự nhiên sẽ không làm như Tinh Úc sĩ vô hại cái kia tiểu tử, cái kia tươi cười ấm áp, thoạt nhìn rất có lễ phép, nói chuyện ôn nhu Tinh Úc, nguyên lai chân chính bộ mặt là cái dạng này. Đúng vậy, Ta và các ngươi không oán không thù, vì cái gì muốn làm thương tổn các ngươi. Chính là, ta cũng là vô tội, lúc trước lại vì sao lựa chọn ta, vì cái gì muốn cho ta biến thành người này không người quỷ không quỷ bộ ráng. Ta lại trêu chóng ai. Bắt đầu tinh lúc còn thực bình tĩnh tựa hồ là cảm khái chính mình vận mệnh, tới rồi mặt sau, rõ ràng chính là tức giận, hắn hai mắt đỏ bừng thoạt nhìn phi thường doan người. Ta không biết ngươi vì cái gì biến thành cái dạng này, chính là này cũng không phải chúng ta sai. Ngươi không thể bởi vì chuyện như vậy mà giận chó đánh mèo với vô tội a. Thản nhiên biết có lẽ biến thành hiện tại cái dạng này đều không phải là là hắn tự nguyện, chính là này cũng không phải có thể thương tổn vô tội lý do. Loại này logic Thản nhiên trước nay đều không thể tán thành. Ngươi nghĩ như thế nào cũng không quan trọng, chính là người này ta là muốn định rồi. Nếu không phải có hắn, ta có lẽ muốn chính là ngươi tâm. Nhìn Thản nhiên, Tinh Uyết Thị Huyết lại lần nữa nói ra làm nhân tâm kinh lời nói tới. Chưa xong con tiếp. Trương 657 Ác Ma Hiền Thế Thản nhiên hiện tại biết nói cái gì đều không có dùng, tưởng cứu Trương Tử Hiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Chính là nếu nàng thật sự không có cách nào đem người làm ra tới, mà tinh úc lại nhất định phải được bộ dáng, hắn hẳn là có cần thiết muốn Trương Tử Hiên tánh mạng. Nay Trương Tử Hiên lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng, chính là thản nhiên như thế nào có thể hiện tại liền từ bỏ đâu. Tin đồn, tin đồn người rốt cuộc ở nơi nào. Thản nhiên sắp khóc ra tới. Nàng trước nay từng có như vậy bất lực thời điểm. Chơ mắt nhìn trương tử hiên liền như vậy chết đi, đây là vô luận như thế nào đều không có biện pháp làm được. Hắn ngươi hiện tại là không cần suy nghĩ, hắn phỏng chứng nhất thời nửa khắc giải quyết không được hắn bên kia sự tình. Tinh Úc tựa hồ là nghe được thản nhiên trong lòng thanh âm. Tinh Úc biết thản nhiên muốn tìm chính là tin đồn, chính là hắn như thế nào biết tin đồn tới không được. Ngươi làm cái gì? Thản nhiên biết tinh Úc so tưởng tượng giữa nguồn đáng sợ thượng rất nhiều. Chính là không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể đủ cấp tin đồn tìm phiền thoái Ta bất quá là cho hắn an bài điểm hoạt động giải trí mà thôi Một chút nho nhỏ trò chơi thôi Tinh Úc lại nói tiếp nhẹ nhàng Thản nhiên nghe tới đã có thể không có như vậy nhẹ nhàng Thản nhiên tuy rằng cũng không biết tin đồn là đời kế tiếp minh giới người thống trị Chính là ở nàng trong mắt tin đồn cũng nên là đã không gì làm không được Không nghĩ tới cái này Tinh Úc cư nhiên còn có thể cấp tìm được đang ở minh giới tin đồn Cho hắn tìm chút ở hắn xem ra là trò chơi nhỏ Mà thản nhiên phỏng đoán tuyệt đối không có đơn giản như vậy sự tình. Nghĩ đến đây thản nhiên càng là kinh hãi không thôi. Nếu thật là như vậy, tiêu trương tử hiên hiện tại là càng thêm không có cách nào cứu. Dùng ta đổi hắn, ngươi muốn đổ vật ta cũng có. Thản nhiên quyết tâm, hạ quyết tâm, nói ra như vậy một câu. Nàng không phải không biết những lời này nặng nhẹ. Thản nhiên chính mình biết trên người nàng có trách nhiệm, mà này đó trách nhiệm là nàng cần thiết lương đeo. Nàng không thể liền như vậy đã chết. Chính là hiện giờ trương tử hiên sinh mệnh đã chịu uy hiếp, hơn nữa là bởi vì nàng. Nếu không có nàng lời nói, có lẽ liền không có người biết trương tử hiên thân phận, hắn này một đời có thể thực bình an vượt qua cả đời. Tuy rằng không biết có thể hay không bảo đảm hạnh phúc cả đời, nhưng là lại cũng sẽ không quá như vậy tùy thời muốn vứt bỏ cánh mạng nhật tử. Chính là vì cái này lý do, thản nhiên cũng tưởng nhân tính buông những cái đó trách nhiệm, mà đi cứu cái này nàng cảm thấy có điều thua thiệt bằng hữu Không đổi. Hào dứt khoát hai chữ. Làm thản nhiên trong lòng chăm vị tập trần Thản nhiên trong lòng đã hạ định quyết định muốn hy sinh chính mình Chính là tinh úc như vậy dứt khoát nói không đổi Làm thản nhiên trong lòng đã nghĩ này không có biện pháp cứu trương tử hiên Lại cảm thấy chính mình liền hy sinh đều không có biện pháp làm được Tình huống như vậy hạ nàng thật sự không biết nên là cái gì tâm tình Kêu nếu ta nhất định phải cứu hắn đâu Thản nhiên hai mắt đỏ bừng trừng mắt tinh úc hỏi Nàng hai mắt là bởi vì phẫn nộ, là bởi vì sốt ruột Nhất định phải cứu A Cũng đúng a, đem trên người của ngươi đồ vật giao ra đây. Tinh Úc tựa hồ là nghe xong thản nhiên vấn đề lúc sau, còn suy tư một ít. Cười chỉ chỉ thản nhiên trên người. "Ta trên người đồ vật, ngươi nghĩ muốn cái gì?" Thản nhiên phản ứng đầu tiên là nghĩ tới không gian, cái này là tuyệt đối không thể giao ra đi. Mặc kệ dùng biện pháp gì đi liền trương tử hiên thứ này là không thể giao ra đi. Không phải thản nhiên luyến tiếc đem không gian giao cho Tinh Úc, mà là bởi vì thứ này nếu một khi giao cho hắn Có lẽ sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa đang chờ nàng. Hơn nữa giống như vậy tàn nhẫn lại biến thái người, thản nhiên cũng không thể xác định đối phương sẽ tuân thủ hứa hẹn. Định hồn châu không phải ở trên người của ngươi sao. Tinh Úc cho rằng thản nhiên ở giảng ngu, Cũng không cùng nàng đi loanh quanh, nói thẳng ra tới chính mình muốn đổ vật. Dựa vào cái gì? Thản nhiên không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên biết chính mình có định hồn châu, chẳng lẽ hắn chính là cái kia? Phệ hồn quỷ không nói cho ngươi ta là ai sao? Tinh Úc đã sớm đoán trước đến định hồn châu ở thản nhiên trên người. Hơn nữa cũng liệu định này phệ hồn quỷ giao cho thản nhiên thời điểm nhất định nói qua chính mình. Nguyên lai tinh Úc chính là phệ hồn quỷ trong miệng cái kia ác ma, cái kia làm phệ hồn quỷ nhắc tới là biến sắc ác ma. Nếu không phải tinh Úc chính miệng nói, thản nhiên là như luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng nàng mấy ngày nay mỗi ngày gặp mặt, ở chung mấy ngày tinh Úc cư nhiên là cái ác ma, là cái liền yêu ma đều như thế sợ hai ác ma. Ngươi chính là muốn lấy nó tánh mạng ma quỷ. Thản nhiên đến lúc này xem như minh bạch chính mình lần này là thật sự nhìn lầm. Không phải sở hữu thời điểm nàng trực giác đều chuẩn. Xem ra nàng về sau vẫn là không thể đối chính mình trực giác quá mức tín nhiệm. Thản nhiên vẫn luôn cảm thấy chính mình trực giác là thực đáng tin cậy. Hơn nữa nàng bởi vì các loại nhân tố cộng đồng ảnh hưởng thản nhiên nhiều năm như vậy dựa trực giác đi làm sự tình cũng đều thực thuận lợi. Duy nhất một lần nhìn lầm, cư nhiên sai đến như vậy đến thái quá. Nay kỳ thật thật sự không trách thản nhiên, không phải thản nhiên trực giác không chuẩn Cái này tinh Úc bản thân chính là một vị hoàng tử, xác thật đã từng hắn giống như là thản nhiên ấn tượng giữa vị kia ôn tồn lễ độ, hơn nữa vô hại tuổi trẻ hộ vệ. Chính là không nghĩ tới trước mắt mới thôi thản nhiên hiện tại gặp được lớn nhất buộc cư nhiên chính là vị này. Thản nhiên không chỉ là bởi vì lần này nhìn lầm rồi người mà không có phòng bị làm trương tử hiên liền như vậy đã xảy ra chuyện. Thậm chí bởi vì đối vị này không có một chút phòng bị, nói vậy phía trước Hồng Y đi, đi ra ngoài sự tình, hắn khả năng cũng là đã sớm phát hiện. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, lúc ấy Thản Nhiên ngày đó làm Hồng Y đi ra ngoài thời điểm, Thản Nhiên nhớ rõ chính mình nhìn thấy Tinh Úc tựa hồ nhìn nàng một cái, nàng lúc ấy còn cảm thấy kỳ quái, sao lại cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi đâu. Hiện tại nàng muốn biết chính mình lúc ấy khẳng định là thấy được Tinh Úc quay đầu lại, chỉ là hắn che giấu thật tốt quá, chính mình cư nhiên đều không có nhìn ra tới. Nếu ngươi đã biết ta là ai, cũng biết mục đích của ta là cái gì, vậy đem Định Hồn Châu giao ra đây đi. Tinh Úc mục đích xác thật là Định Hồn Châu. Chính là trương tử hiên mệnh hắn cũng là muốn Không có khả năng, kia đổ vật ta là không có khả năng giao cho ngươi. Thản nhiên không rõ ràng lắm gia hỏa này rốt cuộc muốn định hồn châu tới làm cái gì, nhưng là nhất định là sẽ không có chuyện tốt. Thản nhiên còn nhớ rõ lúc ấy phệ hồn quỷ đem định hồn châu giao cho nàng thời điểm, cũng từng đề qua cái kia ác ma. Phệ hồn quỷ nói qua, cái kia ác ma đem nó phân thân đều cắn nuốt rớt. Chính là hiện tại thản nhiên một chút cảm giác đều không có nay phệ hồn quỷ phân thân nói vậy đã bị tinh lúc chuyển hóa thành hắn năng lượng nếu có thể đem phệ hồn quỷ như vậy yêu ma phân thân chuyển hóa vì chính mình năng lượng kia trên người hắn bản nguyên hẳn là tràn ngập tà ác chi lực giống lúc trước phệ hồn quỷ nói đến giống nhau hắn tinh lúc xác thật là cái ác ma đối với người như vậy thản nhiên là không có khả năng có bất luận cái gì tín nhiệm mà nói cho nên mặc kệ hôm nay tinh lúc có thể hay không buông tha trương tử hiền thản nhiên đều sẽ không dùng định hồn châu cùng hắn trao đổi ngươi không phải để ý tiểu tử này sao Một viên định hồn châu ngươi đều liên tiếp, cũng không tồi như thế. Tinh Úc trên mặt rốt cuộc thay mặt khác biểu tình, từ vừa rồi vẫn luôn diễn ngược biến thành trào phúng. Ngươi nghĩ như thế nào ta cũng không để ý, nhưng là nếu ta đem này viên định hồn châu giao cho ngươi lúc sau, người ta có thể hay không cứu được trước không nói, nhưng là mặt sau nhân gian nhất định sẽ có đại phiền toái. thản nhiên không nốc, sẽ không bởi vì như vậy một câu, liền đem có khả năng thai hỏa thế gian phiền toái cứ như vậy thả ra đi. Lúc trước ta cũng là bị những cái đó luôn miệng nói để ý ta, nói yêu ta người mà vứt bỏ, ngươi cùng những người đó đều giống nhau, nói là để ý tiểu tử này, bất quá cũng là ngoài miệng nói nói thôi. Kia định hồn châu liền như vậy hảo. Làm ngươi liền người đều không cứu, mặc kệ hắn chết sống. Hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tinh Úc biên nói biên biên sắc mặt, lúc sau liền tiếp theo nhìn hắn lập tức liền biến thành một cái ác long giống nhau bộ dáng. Ngươi đã không phải người. Thản nhiên bốn dĩ cho rằng hắn nhiều nhất chính là cái hoạt tử nhân, không nghĩ tới hắn cư nhiên đã không phải người, có yêu buồn hình. Mà này buồn hình chính là một con rồng. Ngươi không phải đã sớm biết sao. Ta mới khinh thường với làm người đâu, ngươi tính cái gì, mặt ngoài đều là hư tình giả ý, thực tế nội bộ cũng đều là chút so yêu ma càng thêm tà ác nội tâm. Ngươi đã là long, vậy là tốt rồi làm. Thản nhiên đột nhiên cười, tứ bắt đầu vẫn luôn khẩn trương tâm tình, ở nhìn đến tinh úc biến thành ác long trong nháy mắt kia. Nàng cư nhiên thả lỏng. Không vì cái gì khác, liền vì này tinh úc yêu hóa chi hình. Thản nhiên bắt đầu không biết từ nơi nào xuống tay, hiện tại nàng biết có ngự long ở hẳn là liền có thể chế phục này ác long. Nếu là người nói, thản nhiên khả năng biết trực tiếp chém giết là đủ rồi, chính là hắn tinh úc đã sớm là cái hoạt tử nhân, thản nhiên biết giết hắn cũng vô dụng, Lại không biết lấy hắn làm sao bây giờ. Hiện tại biết hắn coi yêu hồn, hơn nữa vẫn là con rồng, trực tiếp làm ngự long thượng là được. Chuyện này thoạt nhìn tựa hồ so với phía trước tưởng tượng muốn đơn giản nhiều. Bất quá thản nhiên cũng gần chính là như vậy ngắm lại, nàng tuy rằng hiện tại so với phía trước thả lỏng cũng lạc quan rất nhiều, chính là này tinh úc người này sâu không lường được, cho nên thản nhiên cũng không thể liền như vậy thiếu cảnh giác. Thản nhiên quay đầu lại nhìn một chút bốn phía, sắc trời đã thực đen, hơn nữa nơi này ngày thường đều không có người nào trải qua, hẳn là cũng sẽ không khiến cho quá lớn xôn xao. Thản nhiên từ trong không gian thả ra hồng y cùng với ngự long bách thú chi quân. Tuy rằng gần chính là một cái sân địa phương, vốn là không bỏ xuống được nhiều như vậy người cùng thú, nhưng là thản nhiên dùng kết giới đem cái này sân cấp phong lên. Toàn bộ không gian liền lớn không ít. Cho nên lúc này thản nhiên các đồng bọn đều bị triệu hồi ra tới. Hồng y riêng ngươi có thể cứu ra ngự long sao. Thản nhiên vừa rồi ở cùng tinh úc đối thoại giữa đem cùng không gian bên kia câu thông mở ra, cho nên thản nhiên bên này phát sinh sự tình Hồng y ở trong không gian đều thấy được. Ta thử xem đi. Hồng Y thì không biết ngự long bên này là tình huống như thế nào, hắn cũng là tận lực thử một lần. Thản nhiên chỉ huy bách thú chi quân trước vây khốn trụ này ác long, trong chốc lát nếu có thể cứu ra ngự long, làm ngự long dẫn dắt toàn bộ bách thú chi quân đối phó cái này tinh úc phần thắng liền lớn hơn nữa, đây là tốt nhất tình huống. Chính là không biết hiện tại Hồng Y thì có thể hay không đem ngự long cứu ra, cái này kế hoạch còn không thể xác định có thể hay không thành công. Tinh úc biến thành ác long nhìn đến Hồng Y thì ra tới, toàn bộ khí thế liền thay đổi. Hắn tự hồ nhận được Hồng Y Dì hề. có lẽ phía trước hắn đối thản nhiên thân phận cũng không rõ ràng, nhưng là đối Hồng Y Dì lại không biết vì cái gì biết hắn tồn tại. Chưa xong con tiếp. Chương 658 Chiến Tinh Úc muốn hướng về phía Hồng Y Dì lại đây, nhưng là bị Bách Thú Chi quân cấp ngăn cản. Hồng Y Dì không có để ý, này Bách Thú Chi quân tuy rằng ở Tinh Úc này ác long trước mặt có lẽ chưa chắc có thể ngăn cản trụ. Chính là trải qua ở không gian mấy năm nay, ngữ long đối này đó manh thu nhóm huấn luyện. Cùng với bọn họ hấp thu không gian linh khí, thản nhiên lại bỏ được dùng những cái đó chân quý dược thảo nuôi nâng chúng nó dưới tình huống, cũng là không thể khinh thường một con đội ngũ. nay Bách Thu bắt đầu thời điểm cũng bất quá chính là mấy trăm chỉ Mánh thú, mà ở không gian giữa nuôi nấng nhiều năm như vậy, này đó Mánh Thu nhóm sinh sản hậu đại thêm lên tuy rằng không có đạt tới phiên phiên mấy chục lần số lượng nhưng là cũng gần 4 năm lần. Này đó lực lượng, thản nhiên vẫn luôn coi như một trương át chủ bài không có lượng quá tướng. Lần này cũng là bất đắc dĩ. Nếu không thản nhiên sẽ không dễ dàng phóng chúng nó ra tới. Một phương diện là bởi vì này Bách thú quân đoàn đội ngũ khổng lồ, quá mức dẫn nhân chú mục. Về phương diện khác là bởi vì này Bách thú quân đoàn uy lực, thản nhiên cũng chỉ là ở trong không gian thí nghiệm quá, cũng không có ở thế gian dùng quá, nàng sợ làm cho quá lớn xôn xao, đến lúc đó bị người phát hiện, dễ dàng trọng phiền toái. Chính là hiện tại tình huống khẩn cấp, không phải suy xét này đó lúc. Ở cao gia gặp như vậy phiền toái đồ vật, Trương Tử Hiên tính mạng còn nguy ở sớm tối. Nàng cần thiết muốn ra tay Vô luận thành bại đều phải đua như vậy một phen Bên kia bách thú cùng ác long đấu đến chính hàm Mà thản nhiên cùng hồng y ở bên này còn lại là suy nghĩ biện pháp cứu Trương Tử Hiên cùng Ngự Long Bọn họ hai người đều là không có cách nào đem Trương Tử Hiên lôi ra tới Mà Trương Tử Hiên hơi thở là càng ngày càng yếu Nhưng là thản nhiên bọn họ vẫn là không có cách nào Làm sao bây giờ Thản nhiên trong lòng là càng ngày càng sốt ruột Này nếu là không còn có biện pháp Trương Tử Hiên chẳng lẽ sẽ chết ở chỗ này? Hồng Ý Liệp cũng là như mày, tiếp tục tăng lớn linh lực từ phía dưới hướng khởi thác Trương Tử Hiên. Rất náo nhiệt a. Đột nhiên sau lưng vang lên một thanh âm. Thản Nhiên nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, trong lòng vui vẻ, Vũ Văn Cực. Không có so lúc này tới cái có thể hỗ trợ người làm Thản Nhiên càng cảm thấy đến mừng rỡ như điên. Vốn dĩ Thản Nhiên còn nghĩ chờ tin đồn tới hỗ trợ cứu người, chính là đợi nửa ngày đều không thấy tới, phòng trưng sắc thật là tưởng tin lúc nói bị nó chế tạo phiền toái cấp ngăn trở. Thản Nhiên biết nhất thời nửa khắc là chờ không tới, trong lòng càng là sốt ruột. Hiện tại nghe được Vũ Văn Cực thanh âm, quả thực giống như âm thanh của tự nhiên a. Ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Ta là tới xem náo nhiệt, lại không phải tới giúp ngươi. Vũ Văn Cực nhìn Thản Nhiên cao hứng bộ dáng, thực vô tình bắt nàng nước lạnh. Xem náo nhiệt. Nơi này có cái gì náo nhiệt nhưng xem. Thản Nhiên tức khắc mặt liền kéo xuống tới. Gia hòa này, thật là thấy chết mà không cứu. Không cứu người tới làm cái gì? Thản nhiên một bên tức giận trừng mắt nhìn Vũ Văn Cực liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục cùng Hồng Y để nỗ lực cứu người. Đột nhiên Thản nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi lại như thế nào tiến vào cách giới? Thản nhiên chính là ở chỗ này thiết trí cách giới. Không chỉ là bên ngoài vào không được, hơn nữa như vậy ở bên ngoài vẫn là có một tầng ngụy trang. Vũ Văn Cực vào bằng cách nào? Vừa rồi Thản nhiên không nghĩ tới vấn đề này, hiện tại mới nhớ tới. Nay có cái gì khó? Trên đời này không có ta đi không được địa phương chỉ cần ta muốn đi. liền rất dễ dàng. ngươi này một cái nho nhỏ kết giới tính cái gì? Vũ văn cực tựa hồ đối thản nhiên vấn đề này cũng không cảm mạo như vậy kiện việc nhỏ còn đáng giá hắn giải thích một chút. Không có khả năng. Ta kết giới không phải giống nhau kết giới. Thản nhiên vừa rồi kết giới không chỉ có riêng là nàng lực lượng của chính mình, còn có tin đồn lực lượng ở bên trong. Phía trước tin đồn đi phía trước, sợ thản nhiên có việc liền để lại chính mình một sợi hồn phách ở thản nhiên bên người. Ở nguy hiểm thời điểm không những có thể trước tiên thông chi tin đồn bên kia, lại còn có có thể thiết lập một cái cường không thể phá kết giới. Như vậy kết giới, trừ bỏ tin đồn chính mình, cùng thản nhiên ở ngoài là không ai có thể đủ đánh đến khai. Cái này vũ văn cực tiến vào nhẹ nhàng như vậy, giống như tiến vào chỗ không người. Còn nói như vậy nhẹ nhàng, này cũng quá khoa trương đi. Ta nói có thể liền có thể, không cần hoài nghi ta nói. Vũ văn cực tựa hồ đối thản nhiên hoài nghi hắn chuyện này có chút không cao hứng. Nay vẫn là thản nhiên lần đầu tiên rõ ràng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đương nhiên hắn ngày thường đối thản nhiên tỏ vẻ nghiền ngẫm hứng thú ngoại trừ, lúc này đây là chính hắn chân chính cảm xúc. Thản nhiên không nói gì, không lại để ý đến hắn. Người này nói trở mặt liền trở mặt, nàng cũng chưa nói cái gì a. Liên ở thản nhiên xoay người, cùng hồng ý, ý thương lượng muốn hay không đổi cái biện pháp tới cứu trương tử hiên thời điểm. Liên nhìn đến trương tử hiên chính mình từ bùn đất thăng lên Di Hai người đều là vẻ mặt hồ nghi Đây là tình huống như thế nào Đồng thời bọn họ nghĩ tới một cái khả năng tính Quay đầu lại phát hiện Quả nhiên là vũ văn cực công lao Liên thấy vũ văn cực nâng lên một ngón tay Rất là nhẹ nhàng hướng lên trên một chút nâng Mà trương tử hiên liền đi theo hắn này Tiện tay chỉ một chút đi ra ngoài Ở thẳng nhiên bọn họ làm lên Hao hết sức lực lại là không hề có hiệu quả Dưới tình huống Nhân ra một cái nho nhỏ ngón tay liền có thể đem người lôi ra tới, này trên lệnh quả thực là làm người cảm thấy hảo nào muốn đâm tường đi. phanh một tiếng, Trương Tử Hiên thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Vốn dĩ thản nhiên còn tưởng nói câu cảm tạ nói, dây tiếp theo Vũ Văn Cực liền đem Trương Tử Hiên từ bùn đất lôi ra tới lúc sau liền ném xuống đất. Người, thật là, có người như vậy cứu người sao? Thản nhiên thật sự mau bị Vũ Văn Cực tức chết rồi, vốn là cứu người, liền không thể hảo hảo cứu sao, một hai phải cái dạng này. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Ta không phải giúp ngươi cứu người, mà là không nghĩ nhìn này điều trùng như vậy kiêu ngạo. Vũ văn cực vẻ mặt tún tún xu thí bộ dáng, nhìn khiến cho người cảm thấy thiếu tấu. Bất quá nói cái kia trùng, là thứ gì? Không phải là cái kia không trùng đang ở cùng bách thú chi quân ác đấu long đi. Quả nhiên đang ở thản nhiên muốn biết này lòng có phải hay không chính là Vũ văn hết lời trùng cái kia trùng thời điểm, liền nhìn tinh lúc biến thành cái kia ác long hướng về phía Vũ văn cực liền phun hỏa lại đây. Xem ra gia hỏa này nói là chọc giận ác long. buôn nhất đều sẽ có ba phần tính tình huống chi là điều ác long đâu. Bị Vũ Văn Cực nói là điều trùng, cũng khó trách nó sẽ phát hỏa đâu. Lúc này thản nhiên nhưng thật ra không nóng nảy, dù sao Trương Tử Hiên đã bị giải cứu ra tới. Hơn nữa, nay ác long hiện tại phát giận cũng là hướng về phía Vũ Văn Cực đi, lại cùng thản nhiên không có gì quan hệ nàng hiện tại chính là vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình. Người nhà đầu này thật là không lương tâm, dùng xong ta liền ở bên cạnh xem náo nhiệt. Vũ Văn Cực nhìn Thản Nhiên ở bên cạnh một chút hỗ trợ ý tứ đều không có, cùng vừa rồi khẩn trương trương Tử Hiên bộ dáng quả thực chính là cách biệt một trời. Hắn ngoài miệng oán trách nói, bất quá đừng nhìn Vũ Văn Cực nói như vậy, chính là nhìn không ra tới hắn có một chút yêu cầu Thản Nhiên hỗ trợ ý tứ. Vung tay lên, cái kia ác long phun ra tới hỏa liền thay đổi phương hướng lại đi trở về. Ác long chạy nhanh hé miệng đem hỏa nuốt trở lại đi, bằng không liền đem chính mình cấp tiêu. Thản Nhiên nhìn tốt như vậy chơi một màn. Càng là xem náo nhiệt không chê đại bộ dáng, ở bên cạnh tề, đánh nha, đánh nha, đem ngươi bản lĩnh đều lấy ra tới. Lời này tự nhiên không phải hướng về phía Vũ Văn Cực nói, mà là đối với bên cạnh tinh úc biến thành cái kia ác long nói. Vũ Văn Cực thật sự rất muốn học nhân loại trợn trắng mắt cho nàng, nha đầu này đâu chỉ là không lương tâm, quả thực chính là đáng giận. Bất quá hắn thật đúng là chính là không biết nên lấy nàng làm sao bây giờ đâu, từ khi nào bắt đầu chính mình cũng giống tin đồn cái kia ngu ngốc giống nhau. Nhìn nha đầu này ngớ ngẩn không biết giận, chẳng lẽ là ở nhân gian đãi lâu rồi lúc sau, hắn cũng cùng người giống nhau xuẩn. Lúc này nhưng không ai quản Vũ Văn cực kỳ nghĩ như thế nào. Tinh Úc bị Vũ Văn cực vừa rồi như vậy một chắn thiếu chút nữa ăn mệt, trong lòng lửa giận càng tăng lên, mà thản nhiên càng là giống nhìn xem tinh Úc có thể có biện pháp nào đem Vũ Văn cực đả đảo, tuy rằng cái này khả năng tính quá mức cực kỳ bé nhỏ. Bất quá nàng thật đúng là muốn nhìn một chút nó rốt cuộc còn có cái gì bản lĩnh đâu. Lúc này chiến đấu khen ngược giống biến thành là Vũ Văn Cực cùng Tinh Úc Chi Giang, đối thản nhiên cùng Hồng Y thì bọn họ tới nói ngược lại là thành quần chúng. Vũ Văn Cực cũng là bất đắc dĩ, tính nha đầu này đem cái cục diện rối rắm ném cho hắn, hắn liền thế nàng giải quyết, coi như là làm tin đồn thiếu hắn một ân tình đi. Vũ Văn Cực tuy rằng là như thế này nghĩ, chính là hắn thật sự gần là bởi vì tin đồn mới ra tay sao. Này sợ là liền chính hắn cũng không biết đi. Từ từ, Trương Tử Hiên hắn không được. Thản nhiên bốn dĩ cho rằng trương tử hiên bị cứu ra liền không có gì sự tình, nàng vừa rồi còn thế hắn hào hạ mạch tượng cũng không có gì vấn đề, lúc này mới chạy đến bên này xem náo nhiệt quan chiến. Chính là không nghĩ tới Hồng Y Giê, đột nhiên cho nàng như vậy cái tin tức, không chỉ là làm nàng ngoài ý muốn, ngay cả Vũ Văn Cực cũng là ngoài ý muốn không thôi. Hồng Y Giê nói âm vừa ra, thản nhiên liền nháy mắt tới rồi trương tử hiên bên người, mà Vũ Văn Cực cũng phân thần quay đầu lại nhìn một chút. Chính là hiện tại. Tinh Úc cảm thấy đây là nó cơ hội, nó nếu hiện tại không ra tay, sợ là rất khó đánh bại gia hỏa này, liền sấn hiện tại đánh lên cái này cuồng vọng gia hỏa. Vâng! Một tiếng, thản nhiên bị kinh tới rồi, quay đầu nhìn lại, cái kia ác long chính xác thiêu lên, hừng hực lửa lớn làm cho cả sân đều bị chiếu sáng. Lúc này liền tính là có thản nhiên kết giới cũng che giấu không được lớn như vậy động tĩnh, Toàn bộ uy cẩm thành đều bị này động tĩnh cấp đánh thức. Nửa đêm 2 giờ đồng hồ này đột nhiên bốc lên lửa lớn, kinh động mọi người. Thản Nhiên biết, mặc kệ Tinh Úc chết không chết, kết quả thế nào, nàng đều đến chạy nhanh thu thập trường hợp, trước rời đi lại nói. Liên ở thản nhiên luống cuống tay chân chuẩn bị đem bách thú chi quân hướng trong không gian thu vào tới thời điểm, nàng hy vọng đã lâu người rốt cuộc xuất hiện. Suôn sau một chút, Thản Nhiên ngay cả mang tất cả mọi người thay đổi một cái nơi sân. Thản Nhiên ngẩng đầu vừa thấy, thiêu lửa lớn cái kia sân đã ly nàng rất xa. Vũ Văn cực đâu? Thản Nhiên quay đầu lại nhìn một chút bên người trừ bỏ Vũ Văn cực đều bị tin đồn rời đi lại đây. Hắn thu thập tàn cục, ai làm hắn gặp phải lớn như vậy động tĩnh, Tin đồn tựa hồ một chút đều không lo lắng Vũ Văn Cực bên kia, còn một bộ đương nhiên khẩu khí. Thản nhiên thật là không hiểu, tin đồn cùng cái này Vũ Văn Cực rốt cuộc là cái gì quan hệ. Bọn họ hai cái là địch là bạn. Thản nhiên trong lòng nghi hoặc cũng chỉ dừng lại một giây đồng hồ, liền chạy nhanh đi xem xét Trương Tử Hiên tình huống. Vừa rồi hồng ý gì hề nói Trương Tử Hiên không được. Nàng cũng xác thật là vớt hắn không có mạch đập. Chưa xong còn tiếp. Trương 659 không cứu. Tin đồn, người mau nhìn xem Trương Tử Hiên, hắn vừa rồi không có mạch đập. Thản nhiên chạy nhanh canh chừng nôn cấp kéo qua tới làm hắn nhìn xem. Tin đồn đứng ở Trương Tử Hiên bên người, thổi ra khẩu khí, Trương Tử Hiên sắc mặt vẫn như cũ là không có biến hóa. Thản nhiên bị tin đồn như vậy một lộng càng là khẩn trương, nàng không rõ ràng lắm Trương Tử Hiên tình huống là thế nào, chính là tin đồn đều ra tay, Trương Tử Hiên tựa hồ là cũng không có biến hóa, này thuyết minh cái gì. Hắn chẳng lẽ thật sự không được Xin lỗi Tin đồn nhìn thản nhiên lắc đầu nói Sao có thể Thản nhiên không thể tin được nhìn tin đồn Sao có thể nhanh như vậy Hơn nữa vừa rồi không phải còn không có sự tình đâu sao Thản nhiên thuốc ra mà ra nói Bạn nước mắt nhìn chăm chú tin đồn Nàng thực hy vọng tin đồn có thể nói cho nàng Là nàng nghe lầm Không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh Ngươi là ở tử vong đầm lầy tìm được hắn Tin đồn biết thản nhiên rất khó tiếp thu sự thật này chính là trương tử hiên sắc thật là đã không cứu, đừng nói là thản nhiên, chính là hắn, thậm chí là thần giới đại thần giả cũng là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, tử vong đầm lầy. thản nhiên lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, nhất thời phản ứng không kịp. chính là thứ này tụ tập địa phương, tin đồn dùng hai cái ngón tay vê khởi lưu tại trương tử hiên trên người còn không có hoàn toàn rơi xuống vườn hoa giữa bùn đất hỏi thản nhiên, ngươi là tử vong đầm lầy. thản nhiên cũng không rõ ràng nguyên lai like bên kia vườn hoa cư nhiên có như vậy khủng bố tên. Đúng vậy, chỉ cần là có sinh mệnh đồ vật bị loại ở tử vong đầm lầy, sẽ nháy mắt thúc dục mau sinh mệnh sinh trưởng tốc độ, lúc sau chính là sẽ đem sinh mệnh cắn nước rớt. Chính là loại ở nơi nào hoa trước nay đều không héo tàn a. Thản nhiên chỉ là nhớ rõ từ nơi đó mặt đem hoa di ra tới mới có thể làm hoa nhanh chóng tử vong, chỉ cần ở bùn đất liền sẽ không. Đó là bởi vì nó sinh trưởng tốc độ đã không phải người mắt thường có thể phân biệt ra tới. Nó sẽ ở cũ hoa chết đồng thời mọc ra tân đoá hoa Kỳ thật căn bản chính là một loại biểu hiện giả dối, không phải chưa bao giờ tạ, mà là vẫn luôn ở héo tàn nở hoa như vậy luôn phiên. Mau đến người nhất thời đều phân biệt không được mà thôi. Tin đồn giải thích loại này nghe tới thật là thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình. Nguyên lai là như thế này, kia nói cách khác trương tử hiên từ lúc bắt đầu bị bỏ vào này trong đất, cũng đã là không có đường sống. Thẳng nhiên tuy rằng minh bạch tin đồn nói nội dung, chính là vẫn là từ trong lòng cảm thấy đây là một kiện làm nàng cảm thấy không có cách nào tiếp thu sự tình đúng vậy từ lúc bắt đầu chính là cơ hồ không có sống khả năng trừ phi ở ban đầu tiến vào tử vong đầm lầy thời điểm có đại y lý thần hỗ trợ có lẽ còn có một đường hy vọng bất quá thần giới cũng có thần giới quy củ đại y lý thần là không có khả năng xuất hiện ở nhân gian đã đến lúc này tin đồn cũng không tính toán giấu giếm nữa thản nhiên bất luận cái gì chi tiết chính là vì cái gì Vì cái gì thản nhiên đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, trừng lớn hai mắt, xoay người đối với vừa mới xử lý xong kế tiếp phiền toái Vũ Văn Cực quát, ngươi vì cái gì không ngăn cản tinh Úc. Nếu hắn có thể sớm một chút ngăn cản tinh Úc không cho hắn đem trương tử hiên vùi vào tử vong đầm lầy giữa, mặt sau liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình đã xảy ra. Có lẽ thản nhiên chính mình cũng biết như vậy trách tội Vũ Văn Cực thực không có đạo lý. Vũ Văn Cực không có nghĩa vụ cũng không có trách nhiệm trợ giúp bọn họ càng không không có lý do gì ở trước đó liền đi ngăn cản tinh úc. Tuy rằng hắn có như vậy năng lực, chính là lại là thật sự không có bất luận cái gì lý do đi trách tội hắn. nay đó thản nhiên cũng không phải không biết đạo lý này, chính là ở như bây giờ thời điểm. Nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, trước mắt hết thể thật sự làm nàng không có cách nào tiếp thu. Nàng biết chính mình không nên đoán giận bất luận kẻ nào. Chuyện này không thể trách bất luận kẻ nào, nếu một hai phải tìm cá nhân trách tội nói, kia chỉ có thể nói nàng là có sơ sẩy. Chính là giờ này khắc này, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể làm chính mình tình cảm được đến phát tiết. Cho nên tại đây câu nói vừa mới xuất khẩu thời điểm, thản nhiên liền hối hận. Xin lỗi, ta không nên nói như vậy. Ngươi đã giúp chúng ta rất nhiều. Thản nhiên phản ứng lại đây thời điểm, phía trước nói đã xuất khẩu. Không có cách nào thu hồi tới. Lý trí nói cho nàng, nàng chỉ có thể xin lỗi. Vốn dĩ cảm thấy bị như vậy không thể hiểu được chỉ trích vũ văn cực, ánh mắt chi gian vừa muốn xuất hiện không vui phản ứng. Dời tiếp theo đã bị Thản Nhiên xin lỗi làm cho sự sốt. Lại xem lúc này Thản Nhiên, rơi lệ đầy mặt, cả người như là bị rút ra linh hồn mất mát, nhìn đều làm người đau lòng. Từ trước đến nay sống tự mình, không mua bất luận kẻ nào chướng hắn, lần đầu muốn giải thích một ít, hắn cũng không phải cố ý không ra tay. Không phải ta không nghĩ ngăn cản, ta hôm nay không ở bên này, chờ ta biết đến thời điểm, cũng đã nói cho ngươi. Vũ Văn Cực nhìn Thản Nhiên như vậy khó chịu bộ dáng, trong lòng thực hững. Tuy rằng từ bắt đầu Vũ Văn Cực liền biết Trương Tử Hiên sẽ có một kiếp, hoặc là nói một kiếp vốn dĩ hẳn là thản nhiên kiếp số. Chỉ là bởi vì bọn họ hai người cơ duyên, mà làm này cơ duyên ứng ở Trương Tử Hiên trên người. Đây là ý trời là vận mệnh, tuy rằng luôn luôn đối vận mệnh cái này để tài khịt mũi coi thường, chính là Vũ Văn Cực cũng là không thể không thừa nhận, đừng nói là người, ngay cả hắn đều là không có cách nào đấu tranh vận mệnh. Hùng chi là vốn dĩ chính là bởi vì vận thế mà sinh hai người. Nhưng là vũ văn cực không không biết vì cái gì đệ nhất mềm lòng, hắn không nghĩ đem cái này tàn khốc sự thật nói cho thẳng nhiên. Có lẽ hắn hy vọng bọn họ có thể tránh thoát như vậy vận mệnh. Tuy rằng chưa chắc sẽ có ích lợi gì, nhưng là ít nhất nỗ lực qua, cũng không ngủng công hắn mềm lòng một lần. Chính là không nghĩ tới cư nhiên sẽ là cái dạng này tình hình, hắn cũng ở bất chi bất giác giữa cũng bị cuốn vào nha đầu này vận mệnh. Điểm này không chỉ có làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, càng là kinh ngạc. Có lẽ từ bắt đầu... Hắn muốn từ thản nhiên trên người được đến hắn muốn đổ vật thời điểm, liền chú định hắn phải bị liên lụy đi vào. Hắn thấy được những người khác vận mệnh lại không có nhìn đến chính mình vận mệnh, không biết đây là may mắn vẫn là bất hạnh đâu. Điểm này ta có thể thế hắn chứng minh, hắn xác thật là hôm nay cũng không ở bên này. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện tin đồn, nâng dậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất thản nhiên, dựa vào hắn trên người, thanh âm không đổi không chấm nói. Tuy rằng tin đồn cũng không thích vũ văn cực người này. Nhưng là hắn cũng không phải cái bỏ đá xuống giếng người, nay không phù hợp thân phận của hắn cùng giáo dưỡng, huống chi, Vũ Văn cực xác thật cũng là oan uổng. Thản nhiên nghe tin đồn nói như vậy, ngẩng đầu dùng một đôi tràn đầy nước mắt đôi mắt nhìn hắn. Thật sự, ta hôm nay không có cách nào kịp thời tới rồi, mà hắn cũng là gặp chút phiền toái chạy trở về xử lý. Bất đồng chính là, ta phiền toái là có chút ra hỏa cố ý, mà hắn lại là trùng hợp. Tin đồn tiếp tục giải thích Hắn biết thản nhiên nhất thời nửa khắc là không có cách nào tiếp thu chuyện như vậy, nhưng là sự thật như thế, nàng cũng cần thiết muốn đối mặt hiện thực. Mà Trương Tử Hiên đột nhiên rời đi tuy rằng là tương đối đột nhiên, chính là này cũng coi như là thản nhiên lúc này đây sở cần thiết phải trải qua. Bọn họ hai cái chi gian gút mắt quá sâu, lâu lắm. Nếu lúc này đây lại không thể tới cái chấm dứt, sợ là lúc này đây thản nhiên cũng rất khó thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ trở lại minh giới. Điểm này tin đồn trong lòng rất rõ ràng. Chính là xác thật đối thản nhiên tới nói cũng là quá mức tàn nhẫn sự tình. Hắn không thể nói cho nàng, chỉ có thể nhìn nàng đi đến hôm nay, nhìn đến nàng mất mát thương tâm khổ sở, thậm chí là có như vậy một khắc đau đến tê tâm liệt phế. Hắn chỉ có thể nhìn, bồi, lại không có biện pháp thay thế nàng chịu một chút. Cái loại này tư vị, so làm hắn chịu lôi hình chi kiếp đều phải thống khổ. Đây là nội tâm một loại dày vò. Thực xin lỗi, ta không cũng không biết. Thản nhiên nước mắt càng là không chế không được đi xuống lưu. Nói như vậy, nếu chân chính luận lên cũng chỉ có nàng có thể cứu Trương Tử Hiên, có lẽ nói có thể trước tiên ngăn cản chuyện này phát sinh cũng chỉ có nàng. Nay không phải ngươi sai, có một số việc là đã chú định. Đây là hắn mệnh cũng là ngươi mệnh, không trách bất luận kẻ nào, ngươi đã tận lực, hôm nay nếu không phải bởi vì Vũ Văn Cực ngoài ý muốn ra tay hỗ trợ, có khả năng ngươi gặp chuyện không may, ta hẳn là lại sớm một chút đến. Tin đồn biết thản nhiên đây là ở tự trách, hắn biết thản nhiên nhất định sẽ trách tội chính mình. Lúc này nhưng ngàn vạn không thể làm thản nhiên để tâm vào chuyện vụ vặt, cần thiết muốn cho nàng biết, này không phải nàng sai, cũng không phải bất luận kẻ nào sai, đây là vận mệnh. Chính là thản nhiên biết nàng cái dạng này là thực làm người lo lắng, chính là nàng thật sự là không chế không được chính mình. Nàng tưởng tượng đến một cái sống sờ sờ người liền như vậy không có, nàng như thế nào có thể không khổ sở, không cảm thấy là chính mình sai. Đã từng cũng trải qua quá sinh ly tử biệt. Cũng trải qua quá tại động đất trung trước một giây còn sống giây tiếp theo liền chết đi sinh mệnh người. Chính là những cái đó đều không bằng trước mắt cái này hình ảnh làm nàng tâm linh đã chịu chấn động. Rốt cuộc đây là cái sống sờ sờ người, đã bị người cha tấn đã chết, hơn nữa gần chính là như vậy trong chốc lát thời gian, hắn liền từ có mỏng manh hơi thở, liền lập tức biến thành hoàn toàn đã không có sinh mệnh đặc thù thi thể. Thản nhiên vẫn luôn ở đem hết toàn lực muốn bảo vệ tốt trương tử hiên lại không nghĩ rằng cư nhiên liền ở nàng trước mắt đã xảy ra chuyện như vậy. Ban ngày thời điểm, nàng biết trương tử hiên không thấy, nhưng là suy xét đến cao gia cũng không dám như thế trắng trợn táo bạo liền phải người tánh mạng, chính là thản nhiên vẫn là xem nhẹ nhân tính đáng sợ. Lúc này cao gia mặc kệ là có cái gì nguyên nhân muốn trương tử hiên tánh mạng, bọn họ đã là bất chấp thản nhiên, bất chấp trương gia, càng là bất chấp che giấu cái gì. Thản nhiên nghĩ đến đây, liền hận không thể giờ này khắc này liền vọt tới cao gia người trước mặt, chất vấn cao đỉnh, trương tử hiên tánh mạng hắn rốt cuộc là muốn tới làm cái gì. Bọn họ vì cái gì dám như thế kiêu ngạo liền đem Trương Tử Hiên tính mạng cái cấp đi. Chính là lý trí nói cho nàng, nàng không thể vì Trương Tử Hiên một người hại đại gia. Hơn nữa liền tính là nàng đi chất vấn, cao đỉnh cho nàng chân chính đáp án, như vậy Trương Tử Hiên cũng là vô pháp lại trở về. Này đó đều đã không có ý nghĩa, ở sinh mệnh trước mặt, nàng hiện tại làm này đó đối Trương Tử Hiên tới nói thật đã là phí công. Cho nên nàng không thể làm đại gia lại bồi thường tính mạng vì nàng, lộ mãng mà trả giá đại giới. Đây cũng là thản nhiên hiện tại như thế thống khổ nguyên nhân. Nàng không có cách nào vì Trương Tử Hiên tranh cái cách nói, nàng biết rõ hung thủ là ai lại không có thân thủ vì Trương Tử Hiên báo thủ, nàng hận nào. Chưa xong còn tiếp. Trương 660 thời cơ. Mặc kệ là vì cái gì, hiện tại thản nhiên có biện pháp nào không thể Trương Tử Hiên thật sự lấy lại công đạo. Trương Tử Hiên sinh mệnh cũng không có khả năng lại phải về tới. Thản nhiên phẫn nộ, hận, lại có ích lợi gì đâu. Trước mắt còn có chuyện quan trọng. Chuyện này đã như vậy, ngươi muốn tỉnh lại lên. Tinh đồn nhìn luôn luôn đều là tràn ngập sức sống thản nhiên, lúc này giống như là bị người rút ra linh hồn hoa hoa giống nhau, đã không có sinh khí. Mặc kệ muốn đối mặt cái gì, lúc này đây, Tinh đồn là sẽ không lại phóng thản nhiên một người. Hắn cần thiết muốn bồi thản nhiên, xem ra sự tình khả năng muốn so với hắn tưởng tượng càng phiền toái. Tinh đồn hôm nay tới rồi đã muộn, sắt thật là như tinh lúc theo như lời bởi vì hắn bị sự tình cấp bám trụ, mà chuyện này cũng không phải là kiện việc nhỏ. Bị giam giữ ở địa ngục một cái ma hồn không biết bị người nào cấp thả ra. Tin đồn nếu không đem ra hỏa này trảo trở về, nhân gian chính là muốn ra đại sự. Mấy ngàn năm trước nhân gian trải qua một hồi hạo kiếp, chính là bởi vì yêu ma hoành hành, mà xuất hiện yêu ma thai hỏa nhân gian hiện tượng. Cuối cùng ở nhân giới, tiên giới cùng địa ngục tam giới hợp lực dưới mới đơn này đó hoành hành yêu ma bắt giữ ở địa ngục. Bọn người kia nhóm ở địa ngục bắt giữ, nhưng là cũng không có bị hoàn toàn phong ấn. Rốt cuộc cũng là thiên địa chi gian linh khí sở hình thành ma hồn, không có dễ dàng như vậy phong ấn cùng tiêu diệt rớt. Lúc ấy tam giới cũng bất quá là đem chúng nó ngăn chặn mà thôi. Nhưng là bởi vì bắt giữ ở địa ngục, chúng nó không có cách nào tránh thoát trói buộc cùng chấn áp bọn họ phong ấn, cho nên mới có thể tường an không có việc gì qua này mấy ngàn năm. Nhân gian tuy rằng ngẫu nhiên có yêu ma gây sóng gió, nhưng thật ra cũng không xem như lại sự. Nhân gian trong truyền thuyết bạch xà chuyện nhưng thật ra thật chuyện lạ. Bất quá kia bạch xà so với ở năm đó những cái đó yêu ma tới nói, quả thực chính là nho nhỏ con kiến. Nhưng chính là như vậy điều nho nhỏ bạch xà, cư nhiên cũng có thể nháo đến nhân gian là long trời lở đất, còn trở thành truyền lưu gần ngàn năm truyền thuyết. Nếu là muốn đem này địa ngục giữa tạm giam mổ một cái yêu ma cấp phóng ra, người nọ gian chính là thật sự phải trải qua đại hạo kiếp. Cho nên liền tính là lúc ấy hắn biết thản nhiên bên này có tình huống, lại cũng không có biện pháp lập tức đổi tới thản nhiên ở trong lòng hắn địa vị là không ai có thể so. Thản nhiên có nguy hiểm mặc kệ hiện tại đang làm cái gì, tin đồn đều nhất định sẽ trước tiên đuổi tới. bất luận là trước đây vẫn là hiện tại, tin đồn đều sẽ đem Thản nhiên đặt ở đệ nhất vị trí thượng. có thể thấy được nếu không phải thật sự đặc thù dưới tình huống, tin đồn là không có khả năng lại vừa rồi Thản nhiên nguy hiểm như vậy. như vậy nhu cầu cấp bách muốn hắn trợ giúp thời điểm hắn vẫn cứ không xuất hiện. chuyện lớn như vậy, Tinh úc là không cái kia bản lĩnh làm ra tới. ở tin đồn xem ra. Này tinh úc có lẽ ở nhân gian cũng coi như là cái có thể nhấc lên cái gì sóng gió yêu quái. Chính là ở trong địa ngục những cái đó bị giam giữ yêu ma trước mắt. Nó căn bản là không tính làm là cái cái gì đáng giá nhắc tới mà. Sở dĩ nó phía trước nói cho thản nhiên. Tin đồn bị sự tình cấp ngăn trở ở, sợ là nó sau lưng còn có lợi hại hơn giá hỏa ở làm quái. Cũng đúng là như vậy cái đồ vật thả ra trong địa ngục cái kia yêu ma cũng là nó làm tinh úc biến thành ác long ở nhân gian tìm nó muốn đồ vật. Thứ này đang ở trương tử hiên trên người. Đang ở thản nhiên vì trương tử hiên sự tình khổ sở thương tâm thời điểm. Đột nhiên mọi người liền thấy trương tử hiên thân thể có phản ứng. Nay phản ứng cũng không phải thản nhiên sở chờ mong hắn sống lại đây, có thể một lần nữa còn sống. Mà là thân thể hắn dần dần biến thành trong suốt nhan sắc. Đây là có chuyện gì? Thản nhiên bị trước mắt tình cảnh hoảng sợ. Này hảo hảo người đã chết, này thân thể lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ liền trương tử hiên cũng muốn bị yêu hóa? Này Tinh Úc chính là bị yêu hóa nhân loại. Không thể bảo đảm ở xuất hiện cái thứ hai Tinh Úc xuất hiện. Trương Tử Hiên nếu cùng Tinh Úc giống nhau bị yêu hóa, kia đối thản nhiên tới nói so với hắn chết ở chính mình trước mặt càng thêm khó có thể tiếp thu. Như vậy một người. Bởi vì nàng đã chịu liên lụy, hơn nữa trọng sinh. Trọng sinh đối thản nhiên tới nói có lẽ là một lần nữa bắt đầu một lần cơ hội, chính là đối trương Tử Hiên tới nói, đều không phải là là chuyện tốt. Nếu không chỉ là mất đi tính mạng, bị thản nhiên quên đi, Còn biến thành cùng tinh Úc giống nhau làm người chán ghét yêu ma, kia thật là với hắn mà nói quá mức tàn nhẫn một việc. Thản nhiên cảm giác chính mình giờ phút này tâm đều sắp run rẩy. Nàng thật sự sợ hãi Trương Tử Hiên sẽ biến thành nàng sợ hãi bộ dáng. Mặc kệ thế nào, thản nhiên tuy rằng đã vô pháp nhớ tới đã từng Trương Tử Hiên là bộ dáng gì. Cũng không có cách nào lại một lần tiếp thu Trương Tử Hiên, chính là nàng biết Trương Tử Hiên là thiện lương vì nàng hạnh phúc mà hy sinh từ bỏ rất chính mình cái kia Trương Tử Hiên. Hắn là vô luận như thế nào tuyệt đối đều không thể đủ biến thành yêu ma. Nàng thật sự không có cách nào đối mặt biến thành yêu ma sau Trương Tử Hiên. Lúc ấy muốn lại một lần giết chết hắn, hơn nữa sợ là nàng chính mình muốn đích thân động thủ. Liên ở thản nhiên không biết ở kế tiếp muốn đối mặt bộ dáng gì Trương Tử Hiên thời điểm. Bên kia Trương Tử Hiên thân thể dần dần hoàn toàn hoàn thành thoái hóa, tuy rằng không phải đã biến thành toàn bộ trong suốt, nhưng là cũng cảm giác như là muốn tùy thời dông muốn biến mất dường như. Từ từ, sinh tử thư lấy ra tới. Tin đồn xem thời gian không sai biệt lắm, liền kêu thản nhiên lấy ra sinh tử thư. Ấn! Thản nhiên trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, sinh tử thư. Hiện tại! Nhanh lên! Thản nhiên trước nay chưa thấy qua như vậy kinh hoàng thất thố tin đồn, hắn như vậy khẩn trương hoảng loạn, thản nhiên cũng không dám lại phát ngốc, chạy nhanh từ trong không gian lấy ra sinh tử thư. Tin đồn nhìn đến thản nhiên lấy ra sinh tử thư, một phen liền đoạt qua đi. Thản nhiên lại là sửng sốt một chút, nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Sinh tử thư liền đến tin đồn trong tay. Bất quá cũng may thản nhiên đối tin đồn vẫn là tương đối yên tâm, nàng cũng sẽ không lo lắng tin đồn sẽ cướp đi nàng trong tay sinh tử thư. Hùng chi lúc trước tin đồn nếu là muốn thứ này, cũng sẽ không giao cho nàng, đây chính là lúc ấy tin đồn từ vũ tộc nhân trong tay bắt được cấp thản nhiên. Thản nhiên cũng liền ngây người một chút, ngay sau đó khẩn trương nhìn tin đồn động tác. Chỉ thấy tin đồn trong tay cầm sinh tử thư, tay trái cầm thư, tay phải mở ra thư, trong miệng lẩm bẩm. Liền thấy không trung chung chỉ một thoáng vân che bế nguyệt, sộ khởi một trận cuồng phong, này phong vây quanh thản nhiên bọn họ bên người cấp tốc xoay tròn. Ta tới. Vũ văn cực đem thản nhiên hộ ở sau người, tay phải chấp khởi một cái thủ thế trong miệng cũng thấp thấp ngâm tụng lên. Thản nhiên bị cuồng phong thổi đến đôi mắt đều phải không mở ra được thời điểm, vũ văn cực này một hộ tức khắc bên người phong nháy mắt biến mất. Này phong đều không phải là là bình thường phong, mà là mang theo pháp chú thiên địa gió mạnh thản nhiên trên người kết giới căn bản ngăn không được này trận gió nhưng là vũ văn cực bảo hộ lại đem nàng thực tốt hộ lên liên quan hồng y đều bị nạp vào bảo hộ vòng trong vòng nhìn ra được tới vũ văn cực kỳ ở giúp tin đồn tuy rằng hắn chưa chắc cùng tin đồn là bằng hữu nhưng là lúc này lại không có lọt vào hạ thạch mà là vươn viện trợ tay thản nhiên nhìn nhìn vũ văn cực trong lòng đối hắn tựa hồ lại có tân nhận thức mặc kệ phía trước vũ văn cực cùng tin đồn là có kiểu gì ước đoán tình thù quan hệ như vậy khắc vũ văn cực tại đây chuyện thượng đối tin đồn Hoặc là nói đúng thản nhiên bọn họ đều xem như ở hỗ trợ. Hơn nữa phải nói là giúp đại ân. Cho nên thản nhiên cảm thấy Vũ Văn Cực liền tính không phải cái chân chính người tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không phải là cái có thể hư đi nơi nào người xấu. Ít nhất đối thản nhiên bọn họ tới nói là cái dạng này. Tin đồn bất quá liếc mắt một cái đúng lúc ở thời khắc mấu chốt giúp chính mình Vũ Văn Cực, cũng không nói thêm gì, mà là tiếp tục trong tay động tác. Ở ngay lúc này tin đồn là không thể phân thần, hiện tại là mấu chốt nhất thời khắc thành bại tại đây một khắc. Trải qua đại khái một nén nhang thời gian, ở tin đồn cùng Vũ Văn cực hợp lực tình huống dưới, Trương Tử Hiên thân thể dần dần từ trong suốt trạng biến thành một sợi khói nhẹ. Tại sao lại như vậy? Thản Nhiên bị trước mắt tình cảnh cấp lộng lốc, này như thế nào càng ngày càng nghiêm trọng. Chẳng lẽ là Trương Tử Hiên hôi phi yên diệt? Ngươi đừng nội. Tin đồn nhìn đến Thản Nhiên đều mau cấp khóc bộ dáng, hắn đành phải tại như vậy bận rộn tình huống dưới đối Thản Nhiên nhẹ giọng an ủi nói. Thản Nhiên tuy rằng thực nóng nội, nhưng là tin đồn nói như vậy lúc sau, thản nhiên cũng không dám nhiều lời nữa. nàng biết tin đồn nói như vậy hẳn là có hắn đạo lý, hiện tại liền tính là nàng nóng vội cũng sẽ không đối chuyện này có cái gì trợ giúp. thản nhiên nhìn chằm chằm tin đồn trong tay động tác, không dám có một tia để sót. tin đồn trong tay nhéo lên một cái pháp chú, trong miệng thay đổi chú ngữ, thanh âm càng ngày càng tới. chi gian trương tử hiên thân thể biến thành thành kia lũ khói nhẹ, chậm rãi hướng trong tay hắn mà đến, chậm rãi biến thành một đoàn nho nhỏ màu trắng mây mù trạng đổ vỡ. Thản nhiên ở bên cạnh vẫn luôn nhìn là là phi thường ngạc nhiên, như vậy một người liền biến thành như vậy một đoàn mây mù. Mà này đoàn mây mù trạng đồ vật lại rốt cuộc là thứ gì đâu. Thản nhiên tuy rằng tò mò, nhưng là cũng biết lúc này không phải thỏa đáng thời cơ, cho nên vẫn luôn kiềm chế chính mình suốt ruột lại tò mò tâm tình, vẫn luôn chờ tin đồn kết thúc trận này nhìn như như là một hồi kiểu pháp giống nhau nghi thức. Này đoàn như là mây mù giống nhau đồ vật, ở tin đồn trong tay càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành một cái như là một tiểu khối kẹo đông gòn giống nhau đồ vật tin đồn đem này nứt ở trong tay trong miệng hét lớn một tiếng đi liền thấy thứ này trực tiếp phi vào sinh tử thư giữa lại xem phía trước vẫn là một quyển sách giống nhau kia bổn sinh tử thư giờ phút này cũng đã xảy ra biến hóa từ một quyển sách chậm rãi biến thành một phen tiểu chìa khóa giống nhau đồ vật kia chìa khóa kim quang lấp lánh ở không trung vẫn luôn xoay quanh cuối cùng rơi xuống đứng ở so tin đồn muốn rửa sau vũ văn cực phía sau thả nhiên trước mặt Vẫn luôn như vậy nhảy lên, hoàng đến thản nhiên đôi mắt đều có chút hoa. Thản nhiên bản năng vươn tay, đi chạm đến vẫn luôn ở chính mình trước mắt thoảng qua tới thoảng qua đi kia đem tiểu chìa khóa. Tuy rằng thản nhiên không biết thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng là thản nhiên có dự cảm. Này chìa khóa tựa hồ là có thể mở ra mỗi dạng quan trọng đồ vật mấu chốt, giống như là trò chơi thông quan giống nhau, cần thiết muốn cầm trong tay mỗi dạng quan trọng thông quan đạo cụ. Liên ở thản nhiên ngón tay tiêm chạm vào kia đem chìa khóa thời điểm Kêu đem tiểu chìa khóa như là có sinh mệnh giống nhau, nhanh chóng bám vào thản nhiên tay phải ngón trỏ tiêm thượng, biến thành một cái tản ra mỹ lệ quang mang đá quý nhẫn. Đây là. Thản nhiên bị này đột nhập lên tình huống làm cho có chút sở không được đầu óc. Chưa xong con tiếp. chương 661 vô miên đêm. Đây là thời không đại môn chìa khóa. Lúc này đây ở tin đồn còn không có tới cập nói chuyện thời điểm, Vũ Văn Cực cũng đã dành trước nói cho thản nhiên đáp án. Thời không đại môn chìa khóa. Thứ này không phải trương tử hiên trên người sao. Vẫn là nói vốn dĩ liền ở sinh tử thư giữa. Dù cho như thản nhiên giống nhau thông minh, nhưng là cũng tưởng không rõ này đó không thể tưởng tượng sự tình. Nay chia khóa A Vũ văn cực vốn đang tưởng khoe khoang một chút chính mình uyên bác kiến thức, bất quá tin đồn cũng không có cho hắn cơ hội này. Người đi về trước, có người muốn tới, mấy ngày nay ta sẽ nghĩ cách làm Âu Dương hồn qua tiếp ngươi về nhà, nơi này không an toàn, đại phiền tài muốn tới. Tin đồn nhẹ nhàng một phen xả quá tử vừa rồi đã bị Vũ Văn cực hộ ở sau người thản nhiên, sau đó nhẹ giọng nói. Cũng không phải tin đồn sợ người khác nghe xong đi, mà là có người xác thật là đã hương cái này phương hướng đi tới, hắn không kịp giải thích càng nhiều. Nhạc cường điệu muốn nội dung nói lúc sau, liền đem thản nhiên đưa về phòng, hồng Y đi cũng cùng thời gian trốn vào không gian. Mà Vũ Văn cực tự nhiên là không cần tin đồn đi nhọc lòng. Đừng nói chính hắn có năng lực rời đi nơi đó. Liên nói thật sự ở cao gia địa bàn thượng phát hiện hắn nơi nơi loạn đi, cũng sẽ không có người dám nói bậy gì đó. Hùng chi bọn họ hai cái cũng không có quan hệ hảo đến, muốn quan tâm lẫn nhau trình độ. Tuy rằng hôm nay Vũ Văn Cực che chở thản nhiên cũng coi như là biến tướng ở giúp tin đồn, chính là cũng sẽ không bởi vì như vậy mà làm hai người quan hệ sẽ có điều cải thiện. Bọn họ xác thật không xem như lịch nhân, nhưng là tuyệt đối không có khả năng là bằng hữu. Thản nhiên trở lại chính mình phòng, liền nghe được bên ngoài ồn ào thanh càng lúc càng lớn. Có người gõ cửa đến thản nhiên bên này. Thản nhiên bởi vì nóng vội tìm Trương Tử Hiên hôm nay cũng không có lúc ấy liền an bài Bạch Hồ Thương ở trong phòng thế thân chính mình. Nhưng là tới rồi mặt sau Hồng Y nghĩ tới, hắn trước tiên liền an bài Bạch Hồ Thương đi trở về. Cho nên thản nhiên trong phòng cũng không dành bao nhiêu thời gian không có người, lúc này thản nhiên đã trở lại, Bạch Hồ Thương tự nhiên là chạy nhanh liền vào trong không gian. Thản nhiên định rồi tâm thần ngồi ở trên giường, chuẩn bị ngẫm lại phía trước phía sau sự tình. Còn không có tới cập. Liền nghe thấy được gõ cửa thanh âm. Có chuyện gì sao? Đã trễ thế này. Thản nhiên ra tiếng rò hỏi, đã trễ thế này, chạy đến nàng bên này gõ cửa, nàng tự nhiên là không có khả năng liền như vậy trực tiếp cấp mở cửa. Thản nhiên trong lòng nghĩ này đại khái là uy cẩm thành loạn đi lên, đến nàng bên này cũng bất quá chính là lệ thường lại đây xem xét một chút thôi, nàng không cần chính mình đặc biệt yêu cầu khẩn trương. Bên ngoài trái, chúng ta lại đây xem một chút, ngay bên này có hay không tình huống như thế nào? Lệ thường kiểm tra một chút. Bên ngoài là cảnh vệ đội trưởng thanh âm, cùng thản nhiên phỏng đoán không sai biết lắm. Bất quá chính là lại đây lệ thường kiểm tra một chút. Xin đợi một chút. Thản nhiên đứng dậy chậm rãi đi tới cửa thực trấn định mở ra môn. Quay rời, bên ngoài hiện tại loạn thật sự, tiểu thư tốt nhất không cần đến bên ngoài đi lại. Chúng ta chính là kiểm tra một chút có hay không hỏa trạch thai hoàng ẩm, không cần quá để ý. Cảnh vệ đội trưởng mỉm cười giống thản nhiên giải thích bọn họ tới mục đích cùng bên ngoài tình huống Hòa hoạn nguyên nhân đã điều tra xong sao? Thản nhiên rất cẩn thận bộ lời nói. Hiện tại còn không rõ lắm. Chúng ta bên này còn không có thu được báo cáo, cho nên chủ tịch phái chúng ta khắp nơi xem xét một chút. Có phải hay không đường bộ lao hóa, để tránh địa phương khác tái xuất hiện cùng loại tình huống liền càng phiền toái. Cảnh vệ đội trưởng nói thản nhiên nghe không hiểu rốt cuộc có vài phần là thật sự vài phần là giả. Nếu đối phương nói như vậy nàng cũng không hảo hỏi lại. Lệ thường lại đây kiểm tra một chút. Mặc kệ có phải hay không đối thẳng nhiên có điều hoài nghi Nhưng là ít nhất hiện tại bọn họ không có biểu hiện ra phát hiện cái gì dị thường tình huống Ấn ta đã biết, ta đêm nay sẽ chú ý một chút có hay không khả nghi nhân vật thản nhiên cũng là nói kịch bản nói Kỳ thật lớn nhất khả nghi nhân vật còn không phải là bọn họ mấy người này sao Điểm này thản nhiên chính là so với ai khác đều rõ ràng Đương nhiên là không thể nói cho trước mắt những người này Tốt Ngài giữ cửa khóa kỹ chúng ta đi rồi Cảnh vệ đội trưởng từ trong phòng lui đi ra ngoài Thản nhiên mỉm cười đưa bọn họ đi ra ngoài Thản nhiên trở lại phòng quay người lại quay đầu lại hoàng sợ Các ngươi thật đúng là chính là suốt quỷ nhập thân A dọa đến thản nhiên không phải người khác Đúng là tin đồn cùng vũ văn cực Hai người kia cùng nhau xuất hiện Thản nhiên thật đúng là chính là có chút không tói quen đâu Bên này không thể lại đãi Ta trong chốc lát đi tìm tiểu dạ Làm hắn nghĩ cách mang ngươi rời đi Chuyện khác bên này làm ra hỏa này đi xử lý đi Tin đồn vừa nói một bên quét bên cạnh Vũ Văn Cực liếc mắt một cái. Vì cái gì là ta? Nay cục diện rồi dám lại không phải ta làm ra tới. Vũ Văn Cực tựa hồ đối tin đồn nói cũng không quá vừa lòng, ra tiếng kháng nghị. Đừng nói cho ta đem từ từ lộng tiến vào không phải ngươi chủ ý. Này bút trướng ta còn không có tìm ngươi tính đâu. Hùng chi vừa rồi lửa lớn cũng là ngươi làm ra tới động tĩnh, ngươi không thu thập ai thu thập. Tin đồn khó được ở thản nhiên trước mặt lấy ra huy nghiêm tư thế. Đừng tưởng rằng ngươi chừng cái đôi mắt ta liền sợ ngươi, thu thập liền thu thập, ta nói cho ngươi ta cũng không phải là bởi vì sợ ngươi mới thu thập cục diện rối rắm. Vũ Văn Cực nhìn Tin Đồn thay đổi sắc mặt, vẫn là trong miệng không thuận theo không buông tha nói. Bất quá đối mặt Tin Đồn phân công cho hắn nhiệm vụ này, hắn nhưng thật ra cũng không thật sự phủi tay không làm. Từ từ ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta hừng đông làm tiểu dạ tới đón ngươi. Tin Đồn chắc chắn chính mình có làm tiểu dạ tới đón thản nhiên lý do. Nếu là người khác nói như vậy, Nói hứa thản nhiên còn sẽ nhiều ít có điểm hoài nghi. Chính là người này là tin đồn, thản nhiên không có lý do gì không tin tin đồn, hơn nữa ở thản nhiên trong mắt tin đồn chính là thần thông quang đại, ở trên người hắn sự tình gì đều có khả năng phát sinh, không có biết hắn sẽ dùng cái gì phương pháp đi làm, nhưng là người quen biết hắn liền nhất định biết, chỉ cần là hắn hứa hẹn quá, liền nhất định sẽ làm được. ân vậy phiền tói tin đồn ngươi. Thản nhiên cảm kích hướng về phía tin đồn gật gật đầu, mỗi một lần đều là ở nhất nguy nan thời điểm. Tin đồn vươn tay tới, ngẫm lại nếu là không có tin đồn có lẽ nàng cũng không biết gặp được quá bao nhiêu lần nguy hiểm. Người cũng đi thôi. Tin đồn cho thản nhiên một cái yên tâm đi an ủi mỉm cười, liền lôi kéo vũ văn cực đi ra ngoài. Đương nhiên, này hai người là sẽ không đi cửa, liền ở thản nhiên trước mắt, hai người nháy mắt biến mất. Thản nhiên thuấn di cùng ẩn thân tuy rằng ở phàm nhân trước mặt giống như rất lợi hại bộ dáng, nhưng là đối với hai người kia tới nói căn bản chính là không đủ xem tiểu siếp. Nhân ra đây mới là chân chính ẩn thân cùng thuấn di đâu. Thản nhiên nằm ở trên giường, vốn tưởng rằng chính mình rất khó sẽ đi vào giấc ngủ, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng không biết Trương Tử Hiên như vậy có tính không là hôi phiên diệt, nàng có rất nhiều rất nhiều muốn hỏi vấn đề. Chính là không nghĩ tới nàng mới vừa nằm hảo một chút liền ngủ đi qua. Kỳ thật cũng không phải thản nhiên buồn ngủ quá đồng mà là bởi vì tin đồn biết nàng nhất định sẽ miên man suy nghĩ, cho nên trước khi đi thời điểm cho nàng xử cái pháp. Thảo Hảo ngủ một giấc đi, ngày mai bắt đầu sợ là không còn có bình tĩnh nhật tử. Tin đồn đi rồi lúc sau đi làm cái gì, thản nhiên cũng không rõ ràng, nàng chỉ là cảm thấy chính mình thân mình thức trầm, đã thật lâu chưa từng có như vậy cảm giác. Từ thật lâu trước kia, thản nhiên giấc ngủ đã không phải vì khôi phục thể lực mà cung cấp trợ giúp một loại nghỉ ngơi, ngược lại là trở thành một loại thói quen. Nàng loại này thói quen là ban đầu thời điểm sợ bị người phát hiện nàng cùng thường nhân bất đồng khác thường chỗ. dần ra cũng liền liền thành một loại thói quen. Mặc kệ có hay không người tại bên người, thản nhiên đều là sẽ cùng người bình thường giống nhau cứ theo lẽ thường nghỉ ngơi. Mà hôm nay như vậy nhật tử, thản nhiên sắc thật như gió luôn suy nghĩ, nàng tâm thật sự là quá mức không bình tĩnh. Có quá nhiều quá nhiều sự tình yêu cầu suy nghĩ cẩn thận. Nàng không biết tương lai còn cần đối mặt cái dạng gì càng thêm tình thế nghiêm trọng. Ở hôm nay phía trước, thản nhiên vẫn luôn cảm thấy, có một số việc chỉ cần có tâm, nàng liền có thể đi liều một lần, chính là hôm nay đã xảy ra như vậy nhiều sự tình. Thản nhiên đột nhiên cảm thấy nàng lực lượng quá mức nhỏ bé. Nàng có thể hay không thật sự đem chính mình muốn bảo hộ người đều bảo vệ tốt đâu. Điểm này liền nàng chính mình hiện tại xem ra đều không có như vậy đại tin tưởng. Nay liền cảm giác là cái ngõ cụt, thản nhiên đối chính mình không tin tưởng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Tuy rằng tin đồn cùng Vũ Văn cực kỳ có được rất cường đại lực lượng, nhưng là thật sự có thể mượn dùng bọn họ lực lượng sao. Tựa hồ từ rất sớm bắt đầu, thản nhiên liền có một loại cảm giác. Từ nàng trọng sinh chuyện này bắt đầu, nàng chính là có yêu cầu chính mình tự mình đi hoàn thành sứ mệnh mới có thể trở về. Nếu thật sự mượn dùng người khác lực lượng rất nhiều sự tình có phải hay không sẽ trở nên thoát ly nguyên lai quỹ đạo bộ dáng? Đây là hiện tại thản nhiên căn bản không có biện pháp đi tìm hiểu tình huống, cũng không có cách nào suy nghĩ cẩn thận. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, tin đồn trợ giúp nàng qua hôm nay, lại xem như tránh khỏi một kiếp. Đối thản nhiên tới nói là thật sự hiện tại cũng là đi một bước tính một bước. Nàng không có thời gian suy nghĩ càng nhiều mà sự tình, cứ như vậy nặng nề đi ngủ. Mà đêm nay trừ bỏ nàng ở ngoài sợ là phải có rất nhiều người ngủ không được đi. So sánh với, thản nhiên thật sự xem như hạnh phúc rất nhiều. Không nói người khác toàn bộ này vì cẩm thành giữa cao gia toàn gia, sợ là hiện tại là đêm không thể ngủ đi. Đủ loại dấu hiệu tựa hồ biểu hiện, Trương Tử Hiên đã tại đây chàng lửa lớn tổng bị chết, mà cái kia mang đi Trương Tử Hiên nhân thần bí người cũng không thấy. Lại nói tiếp ở cao gia nghiêm trọng vũ văn cực cùng tinh úc giống nhau đều là phi thường thần bí. Chính là vẫn là có điều bất đồng. Vũ văn cực từ cao gia người được đến này hoa hạ tối cao quyền lực thời điểm phải đến quá vị này kẻ thần bí trợ giúp. Bọn họ từ trước kia liền biết cái này là cái lợi hại hơn nữa lai lịch thần bí nhân vật. Bọn họ đối vị này nhân vật thần bí luôn luôn đều là tôn kính cùng kính sợ. Nhưng là tinh úc lại là bất đồng. Tinh úc thân phận cao gia người là biết đến. Mà Cao Gia sở dĩ lựa chọn cùng Tinh Úc hợp tác nói đến cùng cũng là vì bọn họ Giang Sơn. Bởi vì Tinh Úc là có có thể giúp hắn cửa ngồi ổn Giang Sơn bản lĩnh. Tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng này bản lĩnh rốt cuộc cụ thể là thế nào tử, chính là liền trước mắt Tinh Úc giúp bọn hắn đối phó viên gia sự tình xem ra, cái này Tinh Úc là thật sự có cái kia bản lĩnh. Đến bây giờ Cao Gia cũng không biết Tinh Úc muốn trương tử hiên rốt cuộc là có cái dạng gì mục đích. Chưa xong con tiếp. chương 662 Cao Gia đối. Chính là cao gia còn không có lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào tình huống, nay trương tử hiên người đã chết, mà tinh úc cũng không thấy bóng dáng. Việc này mặc kệ là đối trương gia không có biện pháp công đạo, chính là cao gia chính mình cũng là một cái phiền toái rất lớn. Như vậy cái đại người sống ở vì cẩm thành liền như vậy không có, chuẩn xác mà nói là bị sống sờ sờ thiếu chết, đương nhiên cái này lời nói đánh cao gia người một nhà trong miệng là không có khả năng nói ra đi, bọn họ nhiều nhất liền nói là không có. Này không có có rất nhiều loại khả năng, mà bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn không tưởng đem nhất hư khả năng nói cho trương gia. Chính là này trương gia không biết, cũng không đại biểu bọn họ liền không biết. Hiện tại không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn. Người này là bị thiêu chết, thi thể còn ở đằng kia không xử lý đâu, thừa dịp hừng đông đến chạy nhanh tưởng cái biện pháp đem nó xử lý. Thi thể xử lý lúc sau đâu? Đối trương gia muốn như thế nào công đạo? Tuy rằng hiện tại Cao gia người cũng không có đem trường Tử Hiên ở Uy Cẩm thành sự tình nói cho trường gia, nhưng là không có không ra phong tưởng, huống chi này Âu Dương gia tiểu tức phụ phía trước liền ở trong điện thoại đem trường Tử Hiên hồi đế đô sự tình nói cho Âu Dương gia. Lúc trước không nghĩ tới Tinh Úc muốn người là trực tiếp liền phải người tánh mạng a, nếu là lúc ấy Cao gia bọn họ liền biết Tinh Úc đánh chính là cái này chủ ý, bọn họ có lẽ chưa chắc như vậy khinh suất liền đem tin tức này để lộ ra đi. Bọn họ sẽ làm càng thêm cẩn thận, càng thêm bảo mật một ít. Như vậy xem ra ngay cả cao gia người cũng đều bị tinh úc cấp chẳng hay biết gì. Tinh úc chính là không đem chính mình chân chính kế hoạch đối cao gia nói thẳng ra. Đây là cao gia hiện tại như thế bị động, như thế đau đầu nguyên nhân. Nếu lúc trước tinh úc trước tiên nói cho cao gia người thậm chí nếu chỉ có cao đỉnh một cái biết hắn tính toán, cũng thật sớm chút làm chút phòng bị. Mà hiện tại tinh úc rốt cuộc sống hay chết bọn họ cũng không biết, liền tính là hiện tại muốn thảo cái cách nói đều không có biện pháp. Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tinh Úc như vậy mất tích, cao gia hiện tại không chỉ có lo lắng chính là trương gia tới muốn người. Càng chuyện quan trọng tinh Úc đáp ứng bọn họ sự tình hay không còn có thể bảo đảm, này đối bọn họ tới nói mới là quan trọng nhất. Trước cái gì đều không cần làm. Chạy nhanh ra một phần hỏa trạch ngoài ý muốn báo cáo, chờ trương gia người tìm tới muốn tới, chúng ta liền dùng đột phát ngoài ý muốn đường kính tới ứng đối. Mặc kệ trương gia có tin hay không, cũng mặc kệ bọn họ có thể hay không kết hôn lục xoát chuyện này. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nói như vậy. Cao Đỉnh nghĩ nghĩ trước xử lý trương tử hiên sự tình. kia tinh lúc đâu? Hắn bên kia làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại là sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Viên gia tuy rằng hiện tại bên trong đã tự loạn đầu trận tuyến, nhưng là nếu bọn họ một khi thế lực ngừng đầu, chúng ta có phải hay không hẳn là có điều ứng đối. Cao Đỉnh trưởng tử Cao Vĩ luôn luôn bị Cao Đỉnh sở coi trọng. Hắn cũng là bị cho rằng có khả năng nhất trở thành đời kế tiếp người lãnh đạo. Cho nên Cao Đỉnh làm sự tình trên cơ bản đều không có dấu giếm hắn. Ra chuyện lớn như vậy hắn cũng là trước tiên chạy tới tìm Cao Đỉnh thương lượng muốn như thế nào làm ra phản ứng đầu tiên. Ân Viên gia bên kia cũng đến chú ý một chút, xem ra vẫn là đắc dụng Âu Dương ra người. Cao Đỉnh tuy rằng rất sớm liền bắt đầu tính toán muốn phòng bị Âu Dương ra. Rốt cuộc tay cầm trọng binh, công cao cái chủ sự tình các đời lịch đại đây là thường có phát sinh. Đối cao gia tới nói muốn muốn đem Giang Sơn ngồi ổn lâu dài ngồi xuống đi. Gần là giảng tình nghĩa căn bản không có biện pháp tranh đấu giành thiên hạ có thể rất nhiều người cùng nhau tới nhưng này nắm chính quyền liền kia một người không chút thủ đoạn không thể nhận tâm người là căn bản không có biện pháp được đến bọn họ muốn đổ vỡ cao gia chính là biết Âu Dương gia người là cái gì tâm tính bọn họ sẽ không giống Viên gia như vậy có như vậy đại gia tâm chính là ở cao gia vẫn là cuối cùng phải đi kia một bước nay không thể nói là cao gia vô tình chỉ có thể nói bọn họ đứng ở vị trí này thượng thân không khỏi mình đi. Mặc kệ Cao Gia cho chính mình tìm cỡ nào quan niệm đường hoàng lý do, ở bọn họ trong lòng quyền lực vĩnh viễn lớn hơn đã từng những cái đó sóng vai tắm máu chiến đấu hăng hái tình nghĩa. Cho nên bọn họ mới có thể ngồi trên vị trí này mà Âu Dương Gia gần chỉ là khai quốc công thần thậm chí là có một ngày cần thiết bị bọn họ sở sâu xé dây bỏ. Bất quá so sánh với tới, Cao Gia đối Âu Dương Gia cùng mặt khác đại gia thái độ cũng coi như là tốt hơn không ít. Nay cũng không phải nói Cao Gia đối Âu Dương Gia thật sự có cái gì thâm hậu tình nghĩa mà là Âu Dương Gia làm được nơi đó. Là Âu Dương Gia chính mình đầu tiên rời khỏi cái kia vị trí tranh đoạt, Minh Bạch nói cho mọi người bọn họ không có bất luận cái gì dạ tâm, ở điểm này làm đủ hoàn toàn, đủ quyết tuyệt. Chỉ là bởi vì Âu Dương Gia tâm tư là thật sự không cần bất luận cái gì che giấu, cho nên Cao Gia mới có thể nhiều năm như vậy đều đối bọn họ như vậy yên tâm. Nhưng là mặc dù là Âu Dương Gia đã làm được loại tình trạng này, Cao Gia cũng tuyệt không sẽ đối Âu Dương Gia liền thật sự như vậy yên tâm rốt cuộc bụng người cách một lớp ra. Liên tính là ở hiện tại xem ra, Âu Dương gia này đồng lứa các lão nhân không cái kia tâm tư, ai có thể để phòng về sau bọn tiểu bối còn có thể như vậy tưởng, là cùng lớp người già giống nhau tâm tư. Cao gia người cho chính mình tìm lý do, không phải nói để phòng hiện tại cao gia người, mà là phòng hoạn với chưa xảy ra. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ ích kỷ luôn là phải cho chính mình tìm được lý do. Âu Dương gia người, kia mạnh thản nhân đâu? cao vĩ nghĩ vậy trương tử hiên cùng mạnh thản nhiên quan hệ không tồi nếu làm mạnh thản nhiên trở về có thể hay không cùng trương gia người lộ ra một ít cái gì không nên nói sự tình nhưng là nếu không cho mạnh thản nhiên trở về kia âu dương gia bên kia cũng đến có cái cách nói đi rốt cuộc mạnh thản nhiên đã bị bọn họ mời đến làm khách có một đoạn thời gian tái hảo lý do cũng không thể vẫn luôn dùng đi xuống hỏi một chút vũ văn tiên sinh ý tứ đi luôn là câu nha đầu này ở nhà cũng không phải cái lâu dài sự tình nói nữa Chương gia sự tình ta phỏng trừng nha đầu này cũng sẽ không nói bậy, nàng là cái thông minh, không nên nói tóm lại là sẽ không nói bậy. Điểm này vẫn là có thể yên tâm, Âu Dương gia người không một cái xuẩn, húng chi nha đầu này là nhà bọn họ lao ra tử từ, từ nhỏ liền coi trọng, hiểu được nặng nhẹ. Đối Cao Vĩ cái này lo lắng, Cao đỉnh nhưng thật ra cảm thấy không phải cái cái gì vấn đề lớn. Phụ thân nói chính là, Cao Vĩ đối chính mình phụ thân luôn luôn là vâng theo, húng chi hắn cũng bất quá là cẩn thận chút, nếu phụ thân nói như vậy hắn cũng không cần quá nhiều nhọc lòng. Tinh Úc chủ quá địa phương cũng quét tước quét tước, bị lưu lại cái gì dấu vết. Cao Đỉnh tuy rằng hiện tại không biết Tinh Úc cùng Trương Tử Hiên Chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là người này vô duyên vô cớ đã chết, còn đã xảy ra như vậy một hồi lửa lớn, tất nhiên không có đơn giản như vậy. Cũng không biết có hay không người nào nhìn đến, tuy rằng bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận xử lý Tinh Úc ở Cao Gia ở sự thật, nhưng là lại cũng vẫn là ở trải qua quá chuyện này lúc sau yêu cầu xử lý một chút. Rốt cuộc tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền là khi nào đều bất biến. Ân ta hiện tại liền đi an bài. Cao vĩ được phụ thân mệnh lệnh liền đi an bài. Thời gian thực mau liền đến sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng thời điểm, bên ngoài liền cãi có âm ỉ, Thản nhiên bị bên ngoài tiếng vang đánh thức. Phát sinh sự tình gì? Thản nhiên đẩy cửa ra hỏi đứng ở cách đó không xa chẳng gác, nay sáng sớm như vậy âm ỉ chính là chưa thấy qua. Đều nói là sáng sớm chính là ban ngày ban mặt cũng chưa thấy qua dám ở Uy Cẩm Thành la hét ầm ĩ. Đêm qua kia chàng lửa lớn nguyên nhân tìm được rồi, là hoa viên một cái thợ trồng hoa ở trong sân hút thuốc không cẩn thận khiến cho hỏa hoạn. Sự cố nguyên nhân điều tra rõ lúc sau cảnh vệ đội trưởng vừa rồi đi phái người bắt người đi, nghe nói là lao nhân nhi tử không cho dẫn người đi cho nên liền lá hét ẩm ý đi lên. Cảnh vệ nhóm ngày thường trên cơ bản đều là sẽ không cùng thản nhiên nói chuyện, hôm nay thản nhiên hỏi nhưng thật ra cũng không có giống cái buồn miệng hồ lô dường như không mở miệng, trả lời rất rõ ràng. Vật cực tất phản, tất có kỳ quặc. Nay cảnh vệ nhóm ngày thường là ấn tới nói sẽ không trả lời loại này vấn đề. Thản nhiên bên người kia hai cái khá vậy đã từng là cảnh vệ viên xuất thân. Thản nhiên làm khách nhân ở bì cẩm thành chung làm khách, cảnh vệ viên nhóm hẳn là có thể hay không trả lời thản nhiên như vậy mẫn cảm vấn đề. Hung Chi còn trả lời như vậy tinh tế. Giống như là trước tiên bộ hảo tử, hiện tại bị thản nhiên như vậy vừa hỏi, vừa lúc phái thượng công dụng. Thản nhiên nghe xong trả lời trong lòng có so đo, đảo cũng không có ở trên mặt hiển lộ cái gì. Khách khí nói quá chút trở về phòng. Lời này chắc là cao Gia người cố ý nói cho nàng nghe đi, nếu không có như thế, lại như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Liên tính là sự thật, cái này cảnh vệ viên hẳn là một giờ phía trước liền trao đổi thượng cương, hắn không có rời đi quá một bước, lại như thế nào sẽ biết cái kia so trường tử hiên trụ trong viện thản nhiên còn xa địa phương đã xảy ra sự tình gì. Mặc kệ nói như thế nào, này là hết ẩm ý thanh tuy rằng đại. Nhưng là thản nhiên tính lực như thế đành phải cũng bất quá là gần có thể nghe được cái đôi câu vài lời, cái kia cảnh vệ lại là như thế nào biết ngọn nguồn. Chẳng lẽ nói tại đây phía trước cảnh vệ nhóm bên trong liền biết muốn bắt người. kia còn không còn sớm đã sớm đi bắt người, còn phải đợi hưng đông. Này nói như thế nào là không có khả năng sự tình. Cho nên sao, thông minh như thản nhiên, liếc mắt một cái liền xem thấu, này bất quá là ở nàng trước mặt diễn trò, lấp kín nàng miệng. Nàng một không ai chứng nhị không vật chứng Nàng liền tính là tưởng nói cho trương gia người, này trương tử hiên bị cao gia người hại chết, cũng đến có bằng chứng A. Thản nhiên tất nhiên là không thể đứng ra nói, nàng tận mắt nhìn thấy đi, húng chi nàng ngày hôm qua ở nổi lửa thời điểm người chính là ở phòng, nàng là sẽ không chính mình đánh chính mình miệng nói cho người khác nàng lúc ấy cũng ở đây, nàng biết sự tình mọn nguồn. Chẳng lẽ khiến cho trương tử hiên đã chết liền bạch đã chết, này ngậm bù hòn liền như vậy nuốt xuống, đương nhiên sẽ không. Đừng nói là cùng nàng kiếp trước kiếp này liên hệ chặt chẽ Trương Tử Hiên, liên chỉ bằng cao gia cách làm thản nhiên liền không khả năng làm chuyện này đơn giản như vậy quá khứ. Bất quá hiện tại còn không phải thời cơ. Từ từ, một cái quen thuộc thanh âm ở thản nhiên phía sau vang lên. Phong thản nhiên còn không có hô lên khẩu liền dừng Bởi vì trong phòng trừ bỏ nàng ở ngoài không có bất luận kẻ nào. Này tin đồn thanh âm tới rồi người lại chưa chắc ở chỗ này. Người nghe ta nói liền hảo, đây là ta lưu lại kia lũ hồn phách tiếng tim đậm. Ta hiện tại không có phương tiện xuất hiện, cho nên chỉ có làm như vậy. Tin đồn biết Thản nhiên hiện tại là cái gì đều nhìn không tới, sợ nàng kỳ quái cũng không nghĩ khiến cho máy theo dõi bên kia chú ý, cho nên giải thích nói. Ân, minh bạch, ngươi còn không có đi sao? Thản nhiên cho rằng tin đồn còn giống như trước đây hóa giải nàng nguy cơ liền rời đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 663 không còn gặp lại. Tin đồn biết lúc này đây chính là cùng phía trước là bất đồng, Thản nhiên đã tới rồi thời khắc mấu chốt cơ hội đã tới rồi, mặc kệ hắn có lại chuyện quan trọng, lúc này hắn đều không thể cứ như vậy rời đi thản nhiên bên người. cho nên tin đồn lúc này đây cũng không có giống thường lui tới giống nhau thản nhiên tạm thời an toàn lúc sau hắn liền đi về trước một chuyến, đơn giản công đạo sau khi xong lại trở về. ta không đi, yên tâm đi, có ta ở đây. tin đồn nói lời này thời điểm, thản nhiên nghe được ra tới hắn là cười nói, nàng minh bạch đây là vì làm chính mình giải sầu. tuy rằng nói thản nhiên trong lòng có rất nhiều nghi vẫn không giải được. Hơn nữa ngày hôm qua sự tình phát sinh quá nhanh, quá lớn, làm nàng thật là lập tức ngẫu nhiên không kịp phản ứng lại đây. Nhưng là nàng nhạy bén trực giác đã cảm giác được tương lai khả năng muốn đối mặt chính là so này đó càng thêm làm người khó có thể tiếp thu hoặc là vô pháp đoán trước đến nguy hiểm. ân cảm ơn ngươi tin đồn, mỗi lần đều ở ta bên người, nói thật ta xác thật là có chút không an tâm. Trương Tử Hiên hắn về Trương Tử Hiên chết, thản nhiên là không có khả năng thật sự lập tức liền tiêu tan, húng chi hắn chết không minh bạch. Hiện tại ngay cả cuối cùng Trương Tử Hiên sát chết tin đồn bọn họ là xử lý như thế nào nàng cũng không làm minh bạch, cho nên chuyện này nàng vẫn là muốn đích thân nghe tin đồn nói nói. Ngươi yên tâm đi, hôm qua ta đã cùng tên kia hợp lực đem Trương Tử Hiên đưa về đến lục đạo luân hồi giữa, hắn tuy rằng đã chết, lại cũng tân sinh. Việc này tuy rằng là tin đồn một người tự chủ trương, nhưng là việc này nếu là không như vậy xử lý cũng không có càng tốt biện pháp. Thản nhiên nghe xong tin đồn nói, thật sự không biết nên như thế nào phản ứng. Nàng tuy rằng cảm thấy trương tử hiên việc này tin đồn là chính mình tự chủ trương, nhưng là xác thật trương tử hiên tánh mạng đã là không có, nàng tưởng này hẳn là tin đồn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Ít nhất trương tử hiên vẫn là lấy như vậy phương thức sống sót. Kia vườn hoa rốt cuộc là cái cái quỷ di đồ vật thản nhiên không rõ ràng lắm, nhưng là nàng cũng biết thứ này không đơn giản như vậy. Trương tử hiên tánh mạng liền tại đây khoảnh khắc chi gian đã không có, hồn phách của hắn có lẽ cũng sẽ đi theo hồn phi phách tán. Nếu thật là như vậy Thản Nhiên liền thật sự không chỉ là ấy náy cùng tự trách. Thản Nhiên tuy rằng nhớ không nổi đã từng chính mình cùng Trương Tử Hiên kiếp trước là có thế nào trải qua, chính là nàng biết Trương Tử Hiên tất nhiên không phải là không lý do mang theo ký ức trọng sinh. Ngay cả Thản Nhiên này trọng sinh đều hẳn là mang theo nào đó sứ mệnh mà đến, huống chi Trương Tử Hiên rõ ràng như là vì tìm kiếm kiếp trước người yêu chính mình mà trọng sinh. Cho nên vận mệnh của hắn nhất định là cùng Thản Nhiên tự thân thoát ly không được quan hệ. Lúc này đây ngay cả tang thân chuẩn xác mà nói cũng là cùng thản nhiên có quan hệ. Một phương diện là thản nhiên không có sớm một chút phòng bị trụ làm trương tử hiên xảy ra sự tình. Mặt khác một phương diện, thản nhiên nhớ do phía trước tựa hồ nàng nghe qua nói chính mình có một kiếp, bên người nàng người khả năng sẽ bởi vì chính mình liên lụy mà bị này một kiếp. Nếu đem hai việc liên hệ ở bên nhau nói, thản nhiên tưởng này sợ là trương tử hiên là thế chính mình ứng kiếp đi. Đã từng nếu thản nhiên như vậy cùng thản nhiên lời nói. Thản nhiên nhất định sẽ nói người kia nói hiệu nói vượng. Chính là hiện tại thản nhiên lại là cảm thấy vận mệnh chú định ý trời đồ vật. Nàng chưa chắc có thể thoát được quá. Chính là nếu thật sự luận lên, thản nhiên thật sự thà rằng là chính mình đi chịu cái này tiếp, mà không phải làm chính mình bên người người thế chính mình mất đi tính mạng. Tuy rằng thản nhiên trong lòng rất khổ sở. Đối chương tử hiên sự tình, càng nhiều còn có tự trách, nhưng là lại vẫn là muốn áp một chút như vậy tâm tình, rốt cuộc hiện tại còn ở cao gia. Dựa theo hiện tại tình huống của nàng, nàng là căn bản là còn không biết Trương Tử Hiên sẽ ra chuyện. Cho nên hiện tại nàng liền tính là trong lòng rất rõ ràng Trương Tử Hiên chết cao gia là không có khả năng không có một chút quan hệ, chính là cũng không có cách nào đứng ra nói. Này có thể nói là chân chính có miệng khó trả lời. Mặc kệ hiện tại thản nhiên trong lòng đối cao gia có lại nhiều oán hận, lại nghĩ nhiều muốn truy trách lời nói, chính là đều cần thiết muốn để ở trong lòng, chỉ có thể lựa chọn cái thích hợp thời cơ tới tính này bức chứng. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không xong. Thản nhiên tuyệt đối sẽ không làm chuyện này phóng 10 năm, thực mau, nàng nhất định thực mau cấp trương tử hiên cánh mạng một công đạo.